Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cầm Đế trên kênh H2X Audio. Vào buổi sáng ngày thứ hai, Mã Nhĩ Đen y Nguyên Soái đi tới phủ đệ của Diệp Âm Trúc bái phỏng. Diệp Âm Trúc tiếp đón vị Nguyên Soái này tại phòng khách. Mã Nhĩ Đen y Nguyên Soái, ngươi khỏe không? Ta chính là đang muốn đi tìm ngài đây. Diệp Âm Trúc mỉm cười nghênh đón. Mã Nhĩ Đen y sắc mặt có chút không vui nhíu mày nói: "Cầm Đế đại nhân, Ta nhớ rõ ngày hôm qua tại bữa tiệc ngươi đã từng đáp ứng ta, chiến tranh cự thú có thể tự quyết định đi hay ở. Nhưng sáng nay ta chợt nghe kẻ dưới hồi báo, chiến tranh cự thú biến mất, cùng với hắn còn có cả bỉ mông cự thú quân đoàn. Ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Nụ cười trên mặt Âm Trúc dần dần biến mất, lạnh nhạt nói: "Nguyên soái đại nhân ngài đến đây để chất vấn ta sao?" Mã Nghĩ đến y nhất thời nghẹn thở. Tuy Diệp Âm Trúc nhỏ tuổi hơn ông rất nhiều, nhưng không biết tại sao trước mặt Diệp Âm Trúc, dù rất mạnh mẽ nhưng bây giờ ông không cách nào thể hiện ra được xin lỗi cầm đế đại nhân ta có chút nóng này bất quá ta hy vọng ngươi giải thích cho ta một chút dù sao chúng ta bây giờ cũng là quan hệ hợp tác bỉ mông cự thú quân đoàn của quý phương là lực chiến đấu chủ yếu tự nhiên biến mất khiến ta rất bất ngờ diệp âm trúc nói ngài cũng nói chúng ta bây giờ là quan hệ song phương hợp tác không phải là quan hệ phụ thuộc nên ta điều khiển thuộc hạ thế nào là chuyện của nội bộ cầm thành chúng ta chẳng quan hệ gì đến quân đoàn phương bắc của ngài bất quá ta có thể nói cho ngài biết bọn họ được ta phái đi chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt quan hệ đến tổng thể chiến cuộc phương bắc của chúng ta về phần cách làm tây tư chỉ cần ngài nguyện ý nuôi dưỡng hắn ta đến y sắc mặt tốt lên vài phần nhưng tâm tình vẫn có chút lo lắng như sau lần chấp hành nhiệm vụ này trở về ta sẽ tự mình dẫn hắn đến cho ngài ngài thấy thế nào nghe diệp âm trúc trả lời mãi nhi đến y sắc mặt tốt lên vài phần nhưng tâm tình vẫn có chút lo lắng như trước nếu như vậy chủ lực chiến đấu của ta sẽ yếu đi rất nhiều tứ đại thần thú cùng bỉ mông cự thú quân đoàn đều rời đi vạn nhất thú nhân xâm chiếm ta lại vừa điều đi hai vạn binh lính tinh nhuệ đối với trận chiến này rất bất lợi diệp âm trúc lạnh nhạt cười ta đang muốn tìm ngài chính là vì chuyện này xin nguyên soái cho phép ta hôm nay phát động tấn công vào pháo đài lôi thần trùy không có bỉ mông cự thú quân đoàn nhưng lực chiến đấu của quân cầm thành ta vẫn nguyên vẹn mã nhĩ đến y sửng sốt một chút trong suy nghĩ của ông bỉ mông cự thú quân đoàn chính là một cỗ lực lượng mạnh nhất cầm thành lần lục đạo chi quyết trước diệp âm trúc và tử chỉ huy bỉ mông quân đoàn giành được thắng lợi ông không rõ tại sao khi bỉ mông cự thú quân đoàn rời đi diệp âm trúc lại có lòng tin tưởng đến như vậy ngữ khí đã hỏa hoãn vài phần mã nhĩ đến y nói âm trúc ngươi nên hiểu phật la quốc không thể so sánh với thú nhân tộc thú nhân trời sinh biêu hãn sức chiến đấu rất mạnh không phải binh lính bình thường có khả năng so sánh được ngươi đã trải qua vô số trận chiến ta không hy vọng cầm thành bị tổn thất ngươi hiểu lo lắng của ta rồi chứ diệp âm trúc nói nếu ta đã đề nghị nguyên soái đại nhân tấn công thì nhất định đã nắm chắc xin ngài chấp thuận cho ta xuất chiến đi quân cầm thành nếu xảy ra vấn đề gì tất cả trách nhiệm sẽ do ta chịu Mã nghĩ đến y trong mắt lóe lên một tia do dự trong chốc lát được rồi nếu ngươi đã quyết như thế ta cũng không ngăn trở ta sẽ thay ngươi cùng quân cầm thành áp trận, một khi có vấn đề gì không ổn, lập tức triệt hồi thánh quang thành." Diệp Âm Trúc gật đầu, "Vậy xin mời đại nhân đi an bài." Ma nhĩ Đen y liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc một cái thật sâu rồi đi ra phía ngoài. Lắng nghe tiếng bước chân rời đi xa, Diệp Âm Trúc khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. "Ma nhĩ Đen y nguyên soái à, ngài không biết thực lực chính thức của Cầm Thành rất mạnh, hôm nay ta sẽ để cho ngài nhìn thấy sức mạnh chính thức của Cầm Thành." "Tử, cậu yên tâm, ta sẽ không để cho Lôi Thần Bộ Lạc cùng Chiến Thần Bộ Lạc có cơ hội điều đãi quân vây công cậu." những gì ta đã đáp ứng trợ giúp cậu tất cả sẽ bắt đầu từ hôm nay một lúc sau ba tiếng pháo lệnh vang lên cửa thánh quang thành mở rộng bộ binh nhanh chóng tràn ra diệp âm trúc ngồi ngay ngắn trên lưng mã kỳ nặc thiết long chỉ huy binh mã cầm thành tiến ra khỏi thành tứ đại quân đoàn của cầm thành mai lan trúc cúc hàng ngũ chỉnh tề sắp xếp thành bốn trận vuông kỵ binh phía sau lẳng lặng áp trận bên cạnh diệp âm trúc là bốn vị tông chủ vũ kỹ của đông long ba tông nặc khắc hy kiếm trong tay diệp âm trúc giơ lên chỉ về phía trước các chiến sĩ của cầm thành hôm nay chính là lúc các ngươi kiến công lập nghiệp hãy theo ta xuất chiến cầm đế vạn tuế cầm thành vạn tuế trong tiếng hô vang tứ đại quân đoàn của cầm thành chỉnh tề tiến bước triển khai trận hình chậm rãi hướng pháo đài lôi thần trùy áp tới sáu vạn người tạo nên một thanh thế cực lớn phía trên trận hình từ từ phát sinh biến hóa tứ đại tông chủ đều trở lại quân đoàn của mình bốn quân đoàn từ từ dung hợp biến thành một trận hình vòng cung chậm rãi tiến đến gần pháo đài lôi thần trùy bên thánh quang thành vang lên một tiếng pháo hiệu đai loi than ben thanh quang thanh vang len mot tieng phao hieu ben kia pháo đài lôi thần cũng nhận được tin tức Cổ đế đương nhiên không cảm thấy khiếp sợ, cùng Mễ Lan đế quốc giao chiến nhiều năm như vậy, lôi thần bộ lạc luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công, lập tức điểm nhân mã, mở cửa thành tiếp đón. Mặc dù Mã Nhĩ Đeny đối với sự tự tin của Diệp Âm Trúc có đôi chút bất mãn, nhưng một đời danh tướng, ông tuyệt không đem chiến trường trở thành nơi làm trò cười. Theo Diệp Âm Trúc dẫn quân xuất trận, Mã Nhĩ Đeny cùng Mã Đặc Lạp Kỳ hai huynh đệ đích thân dẫn 10 vạn đại quân của quân đoàn phương Bắc và hơn ngàn ma pháp sư tạo thành một quân đoàn ma pháp sư, quân dung cực kỳ nghiêm chỉnh, từ từ tiến lên. Đồng thời Tại bên trong thánh quang thành còn có một chi 10 vạn đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời tiếp ứng. Lang kỵ binh của thú nhân tốc độ cực nhanh, không thể không đề phòng. Từ xa xa, Diệp Âm Trúc đã cảm nhận được pháo đài Lôi Thần Truy đã xuất ra phần lớn thú nhân chiến sĩ. Mặc dù tại phương diện chiến trận, thú nhân còn xa mới bằng được con người, nhưng hôm nay không thể nghi ngờ đây chính là chủ lực của thú nhân. Tổng cộng 10 quân đoàn từ pháo đài Lôi Thần Truy tiến ra, hơn nữa vương bài của Lôi Thần Bộ Lạc, Hoàng Kim quân đoàn gồm 15 vạn đại quân thú nhân dàn hàng ngang trước pháo đài Lôi Thần Truy. Cổ đế ngồi ngay ngắn trên lưng con ma mút thật lớn. Bên cạnh hắn lại là một con ma mút khác. Bên trên là một gã hổ nhân vóc người khôi vĩ. Trên trán có một chữ vương cực kỳ rõ ràng, khiến người khác kinh ngạc chính là tên hổ nhân này trên người một bộ lông trắng toát, ngoại trừ trên trán màu đen có chữ vương ngoài ra không có một tia tạp sắc. Không cần hỏi, người này chính là tù trưởng của chiến thần bộ lạc hổ vương kiều khoa nhĩ. Hai đại vương giả của thú nhân tộc đồng thời xuất hiện, nhất thời khiến cho thú nhân đại quân sĩ khí thế bức người. Mặt trước là bốn quân đoàn lang kỵ binh đang nóng lòng được xung trận mắt thấy thánh quang thành xuất chiến cũng chỉ có mấy quân đoàn lang kỵ binh trong mắt đã bắt đầu lóe lên màu đỏ máu đối với bọn chúng mà nói trên đại lục này mối quan tâm đầu tiên của chúng là kỵ binh còn bộ binh chỉ là đối tượng để tàn sát hồ vương kiều khoa nhĩ cười ha hả nói với cổ đế cổ đế tù trưởng xem ra người mễ lan đầu óc có vẻ không bình thường thường là phía trước bọn họ bao giờ cũng là long kỵ binh thế nào hôm nay lại biến thành bộ binh chẳng nhẽ bọn họ muốn đưa tặng cho chúng ta đám thi thể này sao cổ đế lạnh nhạt trả lời trí tuệ loài người không thể coi thường kiều khoa nhĩ tù trưởng chúng ta hãy cẩn thận một chút thì hơn. ngươi không thấy phía sau còn có mười vạn con co 10 van đại quân sao? binh lính ở phía trước này trang bị trên người tựa hồ không phải là quân đoàn phương bắc của mỹ lan đế quốc. ngươi xem, bọn họ không phải đơn giản là khinh bộ binh, cũng không phải trọng trang bộ binh quân đoàn. hơn nữa vũ khí của bộ binh này đều là kiếm mà không phải là trang bị tiêu chuẩn trường mâu của bộ binh. kiều khoa nhĩ hừ lạnh một tiếng, để ý chúng làm gì. lang kỵ binh của chúng ta tốc độ rất nhanh, cho dù là cả bẫy, chúng ta cũng chắc chắn giết sạch bộ binh sau đó quay trở về. cổ đế tù trưởng hạ mệnh lệnh đi nếu thuộc hạ của ngươi sợ không bằng nhường phần công lao này cho ta đi cổ đế thân là người đứng đầu thú nhân tam đại tù trưởng tự nhiên không dễ bị khích tướng lạnh nhạt cười nếu kiều khoa nhĩ tù trưởng muốn phần công lao này ta ngăn ngươi chẳng phải là ta quá hẹp hòi sao được miếng thịt béo này sẽ cấp cho kiều khoa nhĩ tù trưởng cùng thánh quang thành chiến đấu không phải ngày một ngày hai thú nhân tộc mặc dù không có bản lãnh gì về binh pháp nhưng cũng biết bảo toàn thực lực nên mỗi lần chiến tranh vương bài của lôi thần bộ lạc cùng chiến thần bộ lạc đều luân phiên xuất chiến hôm nay kiều khoa nhĩ cũng không mang ra bạch hổ quân đoàn Vương bài của cổ đế chính là Hoàng Kim quân đoàn, nhưng mặt khác, trong 10 quân đoàn đã có hai quân đoàn là Lang Kỵ binh và Báo Nhân chiến sĩ là của Chiến Thần bộ lạc. Kiều Khoa Nhĩ cười ha hả, vung chùy đập đập vào ngực mình. Chiến Thần vạn tuế, hãy để chúng ta, những con dân của người đem những con người nhỏ bé này hủy diệt toàn bộ. Binh sĩ Chiến Thần, hãy theo ta xuất trận. Sau lưng Kiều Khoa Nhĩ, truyền lệnh binh lập tức vung cờ lệnh trong tay, thú nhân tộc xuất thành 10 quân đoàn thì có 4 quân đoàn thuộc Chiến Thần bộ lạc đồng thời tiến lên. Hai quân đoàn Lang Kỵ binh phía trước và Báo Nhân quân đoàn ở phía sau lập tức xuất chiến. Kiều Khoa Nhĩ thúc giục ma mút, một trăm thân vệ bạch hổ bảo vệ xung quanh từ phía sau sông tới chiến trường. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm, tiếng gầm cuồn cuộn, thanh thế cực thịnh. Bọn nhỏ đâu? Thịt béo trước mắt nhưng không thể tham chiến. Một kích lập tức rút lui. Kiều Khoa Nhĩ cũng không phải kẻ ngu, nhóm bộ binh này thoát nhìn rất dễ đối phó nhưng mặt sau áp trận chính là 10 vạn đại quân của quân đoàn phương bắc, đại bộ phận đều là kỵ binh hoặc trọng binh. Còn nữa, thú nhân tộc sợ nhất là ma pháp sư quân đoàn, cho nên hắn hạ lệnh nhanh chóng tấn công rồi lập tức rút lui bốn quân đoàn của chiến thần bộ lạc nhận được mệnh lệnh liền lập tức chuyển động tác phong của thú nhân vô cùng mạnh mẽ lang kỵ binh cất lên vô số tiếng sói chu hướng tới diệp âm trúc đang chỉ huy tứ đại quân đoàn của cầm thành mà tấn công báo nhân hai chân chấm đất chuyển thành tứ chi triển khai tấn công phía sau báo nhân tại thú nhân tộc chủ chiến quân đoàn luôn lấy linh hoạt làm phương châm hành động tấn công trong khoảng cách ngắn tốc độ cực nhanh thậm chí so với lang kỵ binh còn kinh khủng hơn báo nhân cắn giữa loan đao trong mắt phóng thích quang mang đỏ sọc từ bên cạnh lang kỵ binh trước mắt tăng tốc hướng tới bên cánh tứ đại quân đoàn bộ binh của cầm thành sông đến lang kỵ binh lại giống như một mũi dao nhọn hình thành một tam giác chiến trận giản đơn trực diện sông tới trước mặt thú nhân luôn luôn tin tưởng vào sức mạnh của mình mặc dù lấy 4 vạn chống lại 6 vạn nhưng lang kỵ binh không tin có khinh trang bộ binh nào có thể ngăn cản bọn họ vạn quân xung phong như sét đánh khiến cho mặt đất rung chuyển mùi vị tanh tưởi bám trên mình chiến sĩ thú nhân tộc sộc vào mặt diệp âm trúc ngồi trên mã kỳ nặc thiết long khổng lồ khẽ quát một tiếng toàn chuyển viên sát trận Tứ đại bộ binh quân đoàn nghe hắn ra lệnh lập tức di động, trận hình lập tức thay đổi, bốn phương dung hợp lại một chỗ, biến thành một trận thế hình tròn thật lớn do 6 vạn người tạo thành, trường kiếm trong tay giơ cao. Các chiến sĩ cầm thành phía ngoài di chuyển rất nhanh theo chiều thuận còn vòng trong thì lại xoay chuyển chậm rãi theo chiều nghịch. Cả viên trận rất nhanh chuyển động, theo sự chuyển động của viên trận, kiếm trong tay các chiến sĩ tứ đại bộ binh quân đoàn bắt đầu xảy ra biến hóa. Hôm nay tiết trời có chút âm u khiến cho không khí càng trở lên rét lạnh, mỗi một lần hít thở đều phả ra một mảnh sương trắng. Trong cái thời tiết u ám này, một vòng quang mang sáng ngời xuất hiện tại chiến trường càng trở lên tráng lệ. nhìn thấy trước mặt chính là lang kỵ binh quân đoàn cùng báo nhân quân đoàn đang tiến đến. trường kiếm trong tay tất cả các chiến sĩ cầm thành vòng ngoài đều nhất loạt vung lên. những trường kiếm này đã được tạo ra bởi công nghệ của ải nhân tộc. so với trọng kiếm truyền thống ngắn và mảnh hơn một chút, nhưng chính là do địa tinh thí nghiệm thất thiết kế. hai lưỡi ban đầu đã được thay đổi thành một bên là lưỡi sắc, một bên là cạnh bằng, khiến cho một bên lưng kiếm trở nên rất dày. nếu như không phải nó vẫn giữ hình dạng kiếm thì người ta đã gọi nó là đao rồi. trường kiếm lấp lánh khiến cho trận thế của cầm thành bộ binh quân đoàn phía ngoài đại đa số đều toát ra một tầng quang hoàn màu đỏ đậm còn có một ít màu vàng thậm chí là màu tím pha tạp bên trong toàn bộ cầm thành chiến sĩ chỉ có ba màu sắc này xuất hiện nhìn thấy địch nhân tiến đến các chiến sĩ cầm thành huy động trường kiếm trong tay mình với tốc độ nhanh nhất đồng thời sáu vạn người đồng thanh hét lớn sát đấu khí từ lợi kiếm tỏa ra tràn ngập trực tiếp tấn công lang kỵ binh và báo nhân tiếng xe gió chói tai hòa cùng tiếng kêu thảm thiết nhất thời trở thành một bản giao hưởng kinh khủng đối mặt với sự tấn công ồ ạt của thú nhân các chiến sĩ cầm thành đều rất bình tĩnh, không có người nào tỏ ra khiếp đảm. bất luận là cổ đế, kiều khoa nhĩ hay mã nhĩ đến đi đều tưởng rằng lang kỵ binh cùng báo nhân sắp gây cho cầm thành thương tổn trầm trọng. thậm chí mã nhĩ đến đã chuẩn bị cho tăng chi ma nhi đen đa nhưng khi quang mang tỏa sáng đã toàn bộ mọi người nhìn thấy đều phải khiếp sợ. khi lang kỵ binh ập tới vòng quang hoàn đó, cả đợt tấn công đột nhiên trứng lại, như thác nước bị chặn đứng không thể tiếp tục tiến thêm một phần nào. tuy các chiến sĩ của tứ đại bộ binh quân đoàn cầm thành đều tu luyện đông long vũ kỹ không lâu, bình thường các chiến sĩ đều có đấu khí phổ biến ở sít cấp cao dài nhưng dù vậy trong trường hợp toàn lực phát động xích cấp đấu khí của mình tấn công mà không hề giữ lại chút nào thì uy lực sinh ra rất kinh khủng hú chi cầm thành chiến sĩ có xích cấp đấu khí và chiến sĩ đại lục cùng cấp bậc không hoàn toàn giống nhau tại đông long bất luận vũ kỹ hay là ma pháp đều chỉ có 4 cấp bậc mỗi một tông lại có cách phân chia khác nhau nhưng bình thường mà nói màu sắc cũng chỉ có màu đỏ màu vàng và màu tím mỗi một màu cũng không phải 3 dai mà là 9 dai. cho nên nếu chỉ dựa vào màu sắc để phán đoán thực lực các chiến sĩ của cầm thành thì hoàn toàn sai lầm Tựa như diệp âm trúc hồi mới tới Mễ Lan học viện cũng bị khinh thị như vậy. Lang Kỵ binh quân đoàn cùng báo nhân quân đoàn điên cuồng tấn công, nhưng chạm đến vòng quang mang đều phải ngừng lại. Trường kiếm mang theo đấu khí toàn lực chém ra trước mặt, thú nhân đại quân ngập tràn những tiếng kêu la thảm thiết. Nhìn thấy cảnh này, Mã Nhĩ Đen y hai mắt không khỏi sáng ngời, thì thào: "Có thể khiến cho đấu khí của binh lính tích tụ bên ngoài để ngăn trở khinh kỵ binh địch nhân tấn công. Tuy đấu khí của chiến sĩ bị tiêu hao nhiều nhưng có thể hóa giải công kích của địch nhân thế này quả nhiên là biện pháp tốt." Chỉ là đấu khí của bộ binh cầm thành có vẻ như không ít nha. Tổ chức quả nhiên rất tốt, chờ chút, đây là. Lời của Mã Nhĩ Đen y còn chưa dứt, ông đã phải ngậm lại bởi vì vòng ngoài của binh lính cầm thành sau khi toàn lực chém ra một kiếm lập tức lui về phía sau, dung nhập vào trong viên trận. Bọn họ sau khi chém ra một kiếm, cũng không thèm nhìn kết quả một kiếm của mình. Một số hoàng, lục sắc đấu khí thậm chí còn mang lại cho lăng kỵ binh và báo nhân chiến sĩ thương tổn thật lớn. Tuy nhiên trong lúc viên trận kỳ dị nọ xoay tròn bọn họ chém xong một kiếm lập tức lùi về phía sau. Ngay lúc đó vốn là vòng thứ hai của viên trận, các chiến sĩ cầm thành lập tức tiến lên, giống như trước, một quang quyển lập tức xuất hiện tại bên ngoài cầm thành bộ binh quân đoàn, một kiếm chém ra mang toàn lực công kích, lần thứ hai xuất hiện chính thức mang lại lực sát thương kinh khủng. Bất luận là Lang Kỵ binh quân đoàn hay báo nhân quân đoàn lúc này đều đã mất đi ưu thế tấn công. Viên trận thật lớn xoay tròn, cả ngàn binh lính cầm thành huy động lợi kiếm mang theo đấu khí hung hăng bổ vào chúng. Vô số máu tươi bắn lên theo sự phát động của viên trận giống như một trận mưa máu, ngay cả Mã Nhĩ Đê Ni cũng khiếp sợ lúc này chiến trận mới chỉ bắt đầu mà thôi viên sát trận xoay tròn lúc này hoàn toàn thể hiện ra uy lực kinh khủng của nó mỗi một gã chiến sĩ sau khi trường kiếm chém ra liền lập tức lui về phía sau dung nhập vào phía trong chiến trận lấy lại sức các chiến sĩ vòng thứ hai lập tức trở thành vòng ngoài không có một người nào giữ lại khí lực để bảo vệ mình bởi vì đồng đội của họ đã bù đắp tất cả các khoảng trống mỗi một vòng cầm thành chiến sĩ đều toàn lực mang đầu khí phát ra viên trận phát động hướng tới thú nhân đại quân mà lao tới như một cơn lốc xoáy đội hình xoay tròn bắn ra những tia công kích cực kỳ sắc bén những chiến sĩ ở vòng ngoài không gặp phải địch nhân cũng lập tức lui về phía sau bảo trì trận thế hồ vương kiều khoa nhĩ đã hoàn toàn ngây ngốc khi song phương va chạm làm bắn lên một trận mưa máu thì trên mặt hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn và tàn nhẫn nhưng khi nhận thấy rõ ràng trận mưa máu này là từ những chiến sĩ thú nhân bay ra thì hắn cười không nổi không điều này không có khả năng bọn họ là khinh trang bộ binh mà kiều khoa nhĩ ngơ ngác nhìn thấy cảnh này hơi thở của hắn trở lên dồn dập, trơ mắt nhìn viên trận to lớn nọ từ từ gia tốc tiến đến chỗ hắn cổ đế cũng không có tiếp ứng hắn cũng lâm vào khiếp sợ đến cực độ chưa bao giờ hắn nghĩ đến con người bộ binh có trình độ cường hãn như vậy may là tiến lên chịu chết không phải quân đội dưới tay mình về phần chiến thần bộ lạc bọn họ không phải vẫn tự hào là hậu duệ của chiến thần sao vậy cứ để bọn họ chờ đợi chiến thần đến cứu quan hệ của tam đại bộ lạc thú nhân cũng không phải là kết hợp hoàn hảo chiến thần bộ lạc và sở la môn bộ lạc đều tưởng là có thể thay thế được địa vị của lôi thần bộ lạc cho nên tại chiến trường song phương sẽ không nhận được sự trợ giúp tuyệt đối lui lại tất cả quay trở lại cho ta kiều khoa nhĩ rốt cục cũng có phản ứng điên cuồng hạ lệnh nhưng ngay khi hắn ra quyết định thì đồng thời viên trận kinh khủng nọ cũng xảy ra biến hóa viên trận đột ngột tản ra rồi lại tập hợp lại thành vòng tròn lúc đầu vốn lang kỵ binh và báo nhân kỵ sĩ ở bên ngoài trận thế thì nay lại ở bên trong trận theo sự co giúp của viên trận uy lực khủng khiếp được thể hiện bốn quân đoàn chiến thần bộ lạc bị sự khủng bố đó bóp nghẹt trong vòng vây bốn vạn thú nhân không có một ai có thể chạy thoát khỏi sự giết chóc của viên trận diệp âm trúc lại giơ nặc khắc ghi kiếm lên lui về phía sau lấy lại sức viên trận không thừa thắng mà phát động công kích, một lần nữa hóa thành bốn phương trận rất nhanh quay về phía Diệp Âm Trúc. Từ lúc tứ đại bộ binh quân đoàn phóng ra, biến hóa thành viên trận, chém giết địch nhân rồi lại khôi phục phương trận, tất cả quá trình đều như nước chảy mây trôi không có một chút đình trệ nào. Bất luận lúc nào, trận hình của bọn họ cũng được bảo trì chỉnh tề, nếu không phải lúc này không ít chiến sĩ ngực phập phòng thở dốc, nếu không phải trường kiếm trong tay họ nhuốm máu đỏ tươi của thú nhân, thậm chí không nhìn ra bọn họ vừa tiêu diệt số lượng địch nhân mà chính mình chỉ bằng 2/3 số lượng. Trên chiến trường lúc này đột nhiên xuất hiện một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi vẻ mặt diệp âm trúc không vì thắng lợi trước mắt mà phát sinh một điểm biến hóa nhưng chủ soái của cả hai bên địch và ta sắc mặt đều đã thay đổi mã đặc lạp kỳ có chút lắp bắp nói đại ca vừa rồi vừa rồi ta tự hồ thấy cầm thành bộ binh mã nhĩ đến y trầm giọng tất cả đều có thể sử dụng đầu khí mã đặc lạp kỳ nhịn không được hít một ngụm lãnh khí thật mạnh cái này điều này sao có thể mã nhĩ đến y trên mặt toát ra một tia cười khổ xem ra tại cầm thành không có gì không có khả năng khi bỉ mông cự thú quân đoàn và tứ đại thần thú rời đi lực chiến đấu của cầm thành vẫn như trước thật sự kinh khủng ta xem ra đã quá coi thường bọn họ rồi nếu ta đoán không sai tứ đại cầm thành bộ binh quân đoàn này chính là đông long bát tông vũ giả ngày trước lấy bọn họ làm gốc thành lập quân đoàn bộ binh hiển nhiên là nơi họ phát huy tốt nhất vũ kỹ để chờ xem đi tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi đông long vũ kỹ còn chưa chính thức phát huy diệp âm trúc à diệp âm trúc khó trách lúc trước bệ hạ coi trọng ngươi như thế xem ra tầm mắt ta thật nhỏ bé hơn rất nhiều so với bệ hạ bọn người nhi đến đi ở bên này than thở về sự cường đại của cầm thành bên kia cổ đế sắc mặt âm trầm cầm thành không nghi ngờ gì yếu hơn chiến thần bộ lạc nhưng đối mặt với những địch nhân tầm thường giống như con nhím này trái tim cổ đế cũng trầm xuống sĩ khí của đại quân thú nhân vốn rất cao nhưng bởi vì tổn thất của bốn vạn chiến sĩ mà trở nên yên lặng chỉ trong thời gian ngắn bốn quân đoàn cứ như vậy mà tan thành mây khói ai có thể nghĩ đến điều này điều khiến cho cổ đế giật mình nhất chính là đối phương do bộ binh tổ hợp thành trận thế mỗi chiến sĩ đều có đầu khí loài người từ khi nào lại có nhiều vũ giả cường đại đến thế hắn rõ ràng đã thấy tại trận thế nọ có rất nhiều xích cấp hoàng cấp thậm chí có cả cường giả từ cấp hồ vương kiều khoa nhĩ trong bạch hổ hộ vệ tiến tới bên cạnh cổ đế vị hổ vương tù trưởng này đã phẫn nộ tới cực điểm khốn nạn sao lại như vậy những con người này bọn chúng phải là yêu ma mới đúng cổ đế tù trưởng chúng ta không thể đợi nữa phái chủ lực tham chiến đi hủy diệt toàn bộ những tiểu con người này có như vậy mới hết hận trong lòng ta cũng giống như cổ đế kiều khoa nhĩ cũng không phải chỉ là một mãnh hổ thiếu suy nghĩ bốn vạn chiến sĩ tử trận làm hắn cực kỳ đau đớn mặc dù giật mình vì sự cường đại của địch nhân nhưng lúc này những kẻ còn lại trên chiến trường đều là người của lôi thần bộ lạc vốn từ miếng thịt béo trở thành miếng xương đầu nếu chỉ có mình hắn bị thiệt hại hắn như thế nào có thể cam tâm đây cho nên việc đầu tiên khi trở về hắn bắt đầu cổ động cổ đế xuất binh cổ đế đương nhiên phải xuất binh nếu không hắn căn bản không cách nào cho thú nhân tộc một cái công đạo không cách nào cho chiến thần bộ lạc một cái công đạo chậm rãi ngước lên, làm ra một động tác áp chế toàn quân. bảy quân đoàn với vây quanh chủ lực tuyệt đối là 5 vạn hoàng kim quân đoàn đứng lên, chậm rãi nhằm hướng diệp âm trúc đi tới. đồng thời giữa không trung, một đám mây đen từ pháo đài lôi thần trùy bay ra, cùng với 10 vạn đại quân dưới dưới mặt đất hỗ trợ nhau. mã nhĩ đế đã thấy chủ lực của địch di động, cũng lập tức xuất lĩnh đại quân dưới tay chậm rãi tiến tới. cẩm thành là quân đội đồng minh của bọn hắn, hắn cũng không thể nhìn quân đội của diệp âm trúc đơn độc chiến đấu. Ngoài dự liệu của song phương chính là quân đoàn cầm thành của Diệp Âm Trúc cũng không có động, chỉ lẳng lặng đứng ở đó. Chỉ là mặt đất trước mặt Diệp Âm Trúc xuất hiện một cây cổ cầm, thân cầm màu nhũ trắng, nhìn qua có chút quỷ dị. Thân thể Mã Kỳ Nặc Thiết Long bên dưới hắn run rẩy kịch liệt khi cổ cầm này xuất hiện. Nếu không phải Diệp Âm Trúc đưa một ít đấu khí vào trong cơ thể tuần long này, sợ rằng nó đã ngã quỵ xuống. Cổ đế trầm giọng quát, "Truyền mệnh lệnh của ta, hùng nhân, viên nhân, như đầu nhân xông lên. Mục tiêu là trận địa địch, không tiếc bất cứ giá nào phải phá tan trận hình đối phương." tốc độ không được giảm, bất kể thương vong. Vâng. Nghe xong những lời này của cổ đế, tâm tình Kiều Khoa Nhĩ bình ổn hơn nhiều. Cổ đế phái ra ba quân đoàn này đều là chủ lực của thú nhân tộc. Nếu nói quân đoàn Lang Kỵ binh cùng quân đoàn Báo nhân là những chiến sĩ với khinh trang nhẹ thì Hùng nhân, Viên nhân cùng Ngưu đầu nhân là những binh chủng trọng yếu nhất của thú nhân tộc. Nhất là Hùng nhân, thân hình cường đại của Hùng nhân cao quá năm thước, mặc dù chạy nhanh thì tốc độ không cách nào so với Lang Kỵ binh cùng Báo nhân, nhưng chúng nhờ có thể hình khổng lồ, một khi trùng lên thì đấu khí cấp thấp không có khả năng ngăn cản hơn nữa bọn họ còn có phòng ngự cùng lực công kích cường hãn rất dễ dàng tạo thành đả kích trí mạng cho đối thủ lực chiến đấu chủ yếu của bộ lạc sở la môn chính là hùng nhân này hùng nhân quân đoàn của bộ lạc lôi thần mặc dù yếu hơn một chút so với bộ lạc sở la môn nhưng sự cường hãn của hùng nhân là giống nhau theo mệnh lệnh của cổ đế điều khiển phía trước ba quân đoàn của thú nhân đại quân nhất thời thay đổi phía trước chính là ngưu đầu nhân thân hình cao lớn cúi đầu xuống ngưu rác trên đầu nhằm phía trước sông tới khí thế tuyệt không phải lang nhân có thể so sánh được mỗi một ngưu đầu nhân đều ôm một cột đá to trong tay. Mặc dù không phải chân chính đồ đằng trụ của ngưu đầu nhân, nhưng trọng lượng của cột đá này cùng sức mạnh của bọn họ một khi bộc phát không ngừng đánh tới thì cũng đủ để hủy diệt tường thành bình thường. phía sau ngưu đầu nhân chính là hùng nhân, quân đoàn viên nhân bảo vệ hai cánh, bằng dáng người nhanh nhẹn, vung lưỡi kiếm cong trong tay, cùng với ngưu đầu nhân, hùng nhân đồng thời nhằm hướng bốn quân đoàn bộ binh của cẩm thành phóng tới. khi khoảng cách từ bọn chúng đến quân đoàn bộ binh của cẩm thành vừa đủ sẽ để tăng thực lực lên cực hạn để để lao tới tấn công đối phương. nhìn đối phương đang xông tới. Khoe miệng Diệp Âm Trúc khẽ lộ ra thần sắc hình thường. Nếu quân đoàn bộ binh của Cầm Thành không đối phó được trọng kỵ binh cùng trọng bộ binh, bọn họ còn có thể trở thành chủ lực của Cầm Thành sao? Đương nhiên Cầm Thành bây giờ cũng chỉ có bốn quân đoàn bộ binh chủ lực này. Diệp Âm Trúc tuyệt đối không hy vọng thủ hạ của mình bị tổn thương lớn, cho nên khi ba quân đoàn của thú nhân tộc xông tới, hai tay hắn cũng đồng thời án trên dây của cổ cầm. Đây là chiến trường, chiến trường tuyệt đối không thể nương tay. Huống chi hôm nay đại quân Diệp Âm Trúc xuất chiến chính là muốn cấp cho hai đại bộ lạc thú nhân tổn thất lớn. Cổ cầm trước mặt hắn chính là siêu thần khí khô mộc long ngâm. Tám ngón của hai bàn tay lướt nhẹ, tiếng đàn trầm thấp vang lên không quá mãnh liệt, thậm chí không phải tất cả bộ binh của Cẩm Thành đều có thể nghe được. Tiếng đàn thê lương theo hai tay diệp âm trúc xuất ra quang mang màu tín, rồi hóa thành một tầng tử sắc ba động nhằm hướng chiến trường lan đi. Nếu ở khoảng cách gần nhìn diệp âm trúc thì có thể phát hiện trong cầm âm ma pháp tử sắc kia có khí lưu màu xám nhàn nhạt, nhạt ẩn giấu dưới tử sắc quang mang kia. Một tia màu xám kia cũng không hiện rõ, đủ để phần lớn mọi người bỏ qua. Trong tiếng đàn chiến sĩ cầm thành cũng không cảm giác được thực lực bản thân mình trở nên cường đại mà địch nhân đang nhằm bọn họ phát động công kích lao tới cũng không cảm giác được bản thân mình yếu đi lúc này ngay cả bốn đại quân đoàn bộ binh của cầm thành cũng cảm thấy có chút kỳ quái tại sao cầm đế đại nhân lần này lại đạn tấu âm thanh bi thương như vậy mà cầm khúc này tựa hồ cũng không có tác dụng gì cả cho dù chỉ là ủng hộ sĩ khí cũng không cần sử dụng cầm khúc như vậy diệp âm trúc không cần người khác biết mình làm gì hắn là chủ tướng tại chiến trường chỉ cần hắn nắm chắc tất cả mọi thứ tại chiến trường là đủ rồi mắt không nhìn thấy nhưng thông qua năng lực thiên nhân hợp nhất hắn nắm rất rõ thậm chí so với bản thân khi còn sáng mắt còn rõ ràng hơn tiếng đàn không ngừng vang lên hắn hạ lệnh rất nhanh tạo trận hình công kích bốn quân đoàn bộ binh nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh trong khi áo lợi duy lập huấn luyện bọn họ điều lệnh đầu tiên chính là phải phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của thượng cấp tại chiến trường cho dù là bốn vị tông chủ của bốn tông vũ kỹ cũng tuyệt đối không nghi ngờ quyết định của diệp âm trúc bốn quân đoàn cầm thành nhanh chóng chuyển đổi trận hình trận thế bốn phương nhập lại làm một thể phía trước chính là hàn mai quân đoàn Sau đó là chúc cùng lan quân đoàn, cúc quân đoàn bảo vệ hai cánh. Tứ đại quân đoàn hình thành một chiến trận hình chùy, mà tại chiến trận này, phía trước chính là 300 người tạo thành mũi nhọn, tập trung tất cả tinh nhuệ của tứ đại quân đoàn. Nếu lúc này người quen thuộc với cầm thành xuất hiện ở chỗ này nhất định phát hiện. Đứng ở phía trước 300 người này chính là quân đoàn trưởng của bốn đại bộ binh quân đoàn, cũng là bốn vị tông chủ của Đông Long vũ Kỷ. Khoảng cách của ba trọng trang quân đoàn thú nhân ngày càng gần, tốc độ bọn chúng cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Như đầu nhân gầm nhẹ, hùng nhân rít gào cùng với viên nhân kêu to sắc nhọn. Đủ các loại âm thanh hòa trộn. Công kích sung phong của thú nhân hoàn toàn hiện ra. Lúc này các ma pháp sư thủ hạ của Mã Đặc Lạp Kỳ cũng đã bắt đầu chuẩn bị ngâm sướng ma pháp. Một ngàn ma pháp sư đồng thời ngâm sướng. Các loại quang mang lóng lánh ở chiến trận đủ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải giật mình. Phụ trách bảo vệ chung quanh các ma pháp sư đều là long kỵ binh cùng trọng trang giáp bộ binh. Trong tay trọng trang giáp bộ binh không có vũ khí nhưng hai tay lại nắm tháp thuẫn thật lớn cao ba thước. Một khi thú nhân tộc không quân phát động công kích đối với ma pháp sư, bọn họ sẽ không hề để ý bản thân mà bảo vệ an toàn cho các ma pháp sư. Đối với quân đoàn phương Bắc mà nói, không có gì so sánh với sự chân quý của quân đoàn ma pháp sư này. Hiện tại ma pháp sư đang đợi mệnh lệnh của Mã Đặc Lạc Kỳ, nhưng bởi vì trận hình của mấy vạn đại quân cầm thành vẫn còn xa, công kích của ma pháp sư lại bị khoảng cách hạn chế, cho dù bọn họ muốn sử dụng ma pháp tấn công trước chiến sĩ cầm thành cũng không thể làm được. Lúc này Mã Đặc Lạc Kỳ có một loại cảm giác chờ mong. Tại chiến trường đi theo mã nhĩ đế nhiều năm hắn đương nhiên biết được nếu bộ binh chỉ có đấu khí cấp thấp sẽ không có khả năng ngăn trở trọng trang quân đoàn của ba đại quân đoàn thú nhân tấn công từ chính diện đấu khí không đủ cùng trọng hình bộ binh ngạnh đấu tuyệt không phải là lựa chọn sáng suốt nhưng cầm thành hiện tại tạo thành chùy hình chiến trận tựa hồ cũng không có ý tứ tránh né chính là muốn cứng đối cứng với đối phương cầm đế diệp âm trúc này đến tục cùng muốn như thế nào hoặc cầm thành còn vũ khí bí mật gì chưa có xuất ra. diệp âm trúc cũng không có để cho mã đặc lạc kỳ có nhiều thời gian để đoán ngay khi ba quân đoàn thú nhân cách quân đoàn bộ binh của cẩm thành không đến năm trăm bước thì một màn quỷ dị không hề báo trước xuất 500 này đối diện với thi thể của bốn vạn lang kỵ binh cùng báo nhân chiến sĩ vừa mới bị viên sát trận của cẩm thành tiêu diệt. đối với những tử thi này, thú nhân quân đoàn căn bản nhìn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp xông qua. tại chiến trường chỉ chân chừ một lát thôi cũng không được. quân đoàn tinh nhuệ của lôi thần bộ lạc đương nhiên rất rõ đạo lý này, cho nên tốc độ bọn họ cũng không có chậm lại, trực tiếp xông qua các thi nay thu nhan quan đoan can ban nhin cung khong them nhin ma truc tiep xong qua tai chien truong chi chan trừ mot lat thoi cung khong đuoc quan đoan tinh này khi ba vạn người hoàn toàn nhảy vào khu vực có tử thi kia thì dị biến phát sinh một luồng tiên huyết xuất hiện thậm chí những bàn tay to lớn đột nhiên dựng lên nắm chặt lấy những ưu đầu nhân cùng hùng nhân đang chạy vội tới mặc dù lực lượng này không đủ ngăn cản trọng trang bộ đội thú nhân nhưng trong khi mấy vạn bàn tay đồng thời vươn lên khiến tốc độ của ba quân đoàn thú nhân cơ hồ trong nháy mắt bị chậm lại nhìn giống như một ma pháp gai đất hệ thổ bình thường ngay sau đó cả thú nhân cũng cảm thấy kinh khủng khi thấy những điều phát sinh trên mặt đất những thi thể lang nhân cùng báo nhân vốn đã chết lại đứng lên Chỉ cần còn có đầu lâu trên thi thể, tất cả đều dũng mãnh đứng lên, trong tay bọn chúng vốn là vũ khí công kích loài người, toàn lực đánh về phía quân đội ở trước mặt. Đứng lên không chỉ có lang kỵ binh cùng báo nhân, thậm chí còn có tọa lang của lang kỵ binh, mặc dù bọn chúng đều là binh chủng thú nhân trang bị nhẹ, nhưng số lượng 4 vạn người đủ khiến cho toàn bộ trọng trang quân đoàn cường đại đang tấn công phải dừng lại. Những lang nhân cùng báo nhân này căn bản là không biết tới đau đớn, trên tay bọn chúng là vũ khí, lợi trảo cùng hàm răng của bọn chúng đều trở thành vũ khí công kích. Một vài hùng nhân thậm chí bị nhiều lang nhân đeo bám điên cuồng cắn xé trên người một màn quỷ dị như thế nhất thời khiến cho chiến sĩ hai bên trận mắt há hóc mùm chuyện gì đang xảy ra không ai hiểu được cầm thành quân đoàn cũng không có nhân cơ hội này mà phát động tấn công ngay cả bọn họ cũng trở nên ngơ ngẩn tại sao địch nhân vừa mới chết lại đột nhiên đứng dậy tàn sát những kẻ đang sắp xông tới rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với những thi thể bị mình giết trước đó diệp âm trúc dường như cũng không chú ý tới những điều này hắn vẫn như trước lẳng lặng đàn trên cổ cầm cầm khúc thê lương vang vọng trong khâu chung chỉ là lúc này không ai chú ý đến hắn mà thôi sau một phen hoảng sợ ba quân đoàn cường chiến của thú nhân cũng thể hiện ra sự cường hãn của chúng bọn chúng không để ý phía trước mặt mình có phải là đồng minh hay không hùng nhân như đầu nhân viên nhân bắt đầu nhằm những thi thể phát động công kích điên cuồng lực chiến đấu của lang nhân cùng báo nhân sao có thể so sánh với tam đại quân đoàn này hơn nữa mất đi đầu lâu thì lang nhân cùng báo nhân không có khả năng tham chiến cho nên tình thế rất nhanh nghịch chuyển hùng nhân vung trọng trùy như đầu nhân vung thạch trụ bắt đầu đập tan những thi thể lang nhân cùng báo nhân này cứ như vậy Tam đại trọng trang quân đoàn mặc dù bị trì hoãn cướp bộ nhưng cũng không có bị tổn thương quá lớn. Dù sao thân thể bọn chúng cũng có lực phòng ngự cùng lực công kích cường đại hơn rất nhiều so với báo nhân cùng lang nhân. Đúng lúc đó, khoe miệng Diệp Âm chúc toát ra một tia hàn ý, cầm khúc đang thê lương chợt trở nên cao vút. Âm thanh thê lương giống như lệ quỷ điên cuồng gào thét chợt vang lên. Âm thanh chói tai tựa như kim châm vào đầu khiến cho đầu óc đau đớn. Ngay lúc này tình thế trên chiến trường lại phát sinh biến đổi. Oanh lên một tiếng, thân thể một lang nhân trong trang quan đoan mac du bi tri hoan cước bo nhung mắt nổ tan lang nhan đung luc đo khoe mieng diep am trúc toat ra thịt xương cốt lưu lại trên người ngư đầu nhân phía trước vô số vết thương điều này mới chỉ là bắt đầu ngay sau đó chỉ cần có thể hoạt động lang nhân báo nhân thậm chí cả thân thể tọa lang giống như dây dẫn cháy điên cuồng nổ mạnh khiến cho trọng trang quân đoàn của thú nhân tựa như bị tạc đạn oanh kích liên hoàn vô số tiếng nổ không ngừng vang lên tuy nhiên những tạc đạn này chính là thân thể của thú nhân trong lúc nhất thời huyết nhục bay khắp chiến trường vô số thi thể cùng nội tạng bay lên không trung trên người tam đại thú nhân quân đoàn đều phủ một tầng sương mù huyết sắc mặc dù tung hoành chiến trường hơn nhiều năm nhưng sắc mặt nhiều chiến sĩ quân đoàn phương bắc không khỏi tái nhợt một số ít có tố chất tâm lý kém một chút đã bắt đầu nôn oẹ binh lính cầm thành cũng không ngoại lệ bốn quân đoàn bộ binh nhất là những người tuổi còn trẻ một chút lúc này cũng bắt đầu ói tại chỗ bọn họ cũng kinh khủng khi thấy những màn này huyết tinh nồng đậm không ngừng kích thích cảm quan bọn họ như đầu nhân hùng nhân viên nhân kêu lên thảm thiết thế lương theo vô số thi thể thú nhân lan tràn chiến trường đã biến thành một địa ngục trần gian hồ vương kiều khoa nhĩ thống khổ hoảng sợ nhìn một màn này cơ hồ có chút run rẩy kêu lên ma quỷ điều này chỉ có ma quỷ mới có thể làm được cổ đế đấm mạnh một quyền vào người kiều khoa nhĩ nói khốn kiếp còn dám làm dao động quân tâm ta nhất định làm thịt ngươi đây không phải là ma quỷ là vong linh ma pháp sư của con người cổ đế kinh hãi ít hơn so với kiều khoa nhĩ đương nhiên không phải trong lòng hắn hoảng sợ không kém hổ vương nhưng ngoài mặt hắn trầm ổn hơn nhiều khi hắn nhìn thấy những thi thể này đứng lên ngăn cản bước tiến của tam đại quân đoàn thì trong ý thức đã biết được trong trận danh của địch nhân có vong linh ma pháp sư tồn tại chỉ là hắn cũng không rõ vong linh ma pháp sư cường đại đến mức nào mới có thể đồng thời chỉ huy bốn vạn thi thể biến thành vong linh sinh vật trước đây cùng với mỹ lan giao chiến nhiều lần chưa bao giờ có vong linh sinh vật xuất hiện như lần này lại có chẳng lẽ mỹ lan đế quốc cũng có sư đoàn vong linh ma pháp sư ư không đúng tiếng đàn tất cả đều do tiếng đàn tạo thành trước đó tiếng đàn đột nhiên trở nên thế lương khiến cho vị sư vương ngày nghe được hắn ngước đầu lên hướng mắt nhìn lên diệp âm trúc đang ngồi trên lưng mã kỳ nặc thiết long phía xa xa diệp âm trúc vẫn đàn cổ cầm như trước sắc mặt bình tĩnh tiếng đàn mơ ảo, bởi vì khoảng cách quá xa, cổ đế đã không nghe được, nhưng trong tiềm thức nói cho hắn biết, tất cả sự việc phát sinh trước mắt đều liên quan đến việc nam nhân này chơi đàn. Thu binh, cổ đế quyết định thật nhanh, hạ lệnh lui lại. Đại quân thú nhân tộc cũng không có trực tiếp rút lui mà lại rất nhanh tiến về phía trước. Bọn họ hy vọng có thể dựa vào ba vạn thú nhân chiến sĩ còn sống để trở về. Âm thanh của diệp âm trúc vang lên trên không trung, quanh quần bên tai mỗi chiến sĩ cầm thành. Đối mặt với huyết tinh, nếu các ngươi chỉ biết nôn ọe, Như vậy các ngươi không xứng trở thành cầm thành chiến sĩ, không xứng trở thành thành viên của Đông Long bát tông. Chỉ có trải qua huyết tinh tẩy lễ, các ngươi mới có thể chính thức trưởng thành. Tấn công. Đúng vậy, trong khi phần lớn binh lính cầm thành còn đang nôn ọe, hắn lại ra mệnh lệnh tấn công. Nói về luyện binh, Diệp Âm Trúc tự nhận không bằng áo lợi duy lạp, cầm thành tứ đại bộ binh quân đoàn chiến đấu này đều do áo lợi duy lạp một tay huấn luyện ra. Dựa theo đặc hữu của Đông Long vũ kỹ luyện thành chiến trận cương hãn, cho dù tại mỹ Lan đế quốc cũng không có khả năng xuất hiện. như nói về dẫn binh, Năng lực của Diệp Âm Trúc tuyệt đối không thua kém gì Áo Lợi Duy Lạp. Tại chiến trường, hắn tuyệt đối không có nửa phần yếu đuối, lãnh binh thiết huyết là do hắn học được từ Nguyên Soái Tây Đa Phù. Tấn công bắt đầu, Cầm Thanh Tứ đại quân đoàn tạo thành tam giác trận, trận hình có chút tán loạn, nhưng bọn hắn vẫn lao ra ngoài. Tam giá chiến trận, tử quang đại phóng, vô số hồng cấp cùng lam cấp và thanh cấp, hoàng cấp đấu khí hòa vào nhau, trực tiếp công kích vào mảng huyết vụ chưa hoàn toàn tiêu tán. Cầm Âm đột nhiên trở nên dồn dập, lúc này sát khí từ siêu thần khí hiện ra một tử sắc quang hoàn tỏa ra bao phủ thân thể cầm thành chiến sĩ khi tiếng đàn xâm nhập vào trong tinh thần các chiến sĩ thì sự sợ hãi trong lòng bọn họ biến mất chỉ còn sát ý cường đại chưa từng có xuất hiện thiết huyết linh hồn bị chấn nhiếp cũng chỉ có siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm mới có thể trong nháy mắt bằng vào cầm âm thần kỳ truyền vào trong tay mỗi chiến sĩ cứ như vậy sắc khí mãnh liệt trong người lại mãnh liệt quang mang đấu khí lại loài sáng sáu vạn cầm thành chiến sĩ đốt trái đấu khí của bản thân điên cuồng nhảy vào trong trận địa quân địch vung lợi kiếm trong tay bọn họ lên Thực lực của tam đại trọng trang quân đoàn thú nhân tộc quả thật kinh khủng mặc dù đối mặt với lực lượng thi bạo nhưng mất đi sức chiến đấu cũng chỉ chiếm có một phần ba đại đa số đều là viên nhân có lực phòng ngự yếu kém mặc dù phần lớn hùng nhân cùng ngưu đầu nhân chiến sĩ còn sống nhưng trong tầm bọn chúng hoàn toàn bị sự sợ hãi xâm nhập bọn chúng không phải là lần đầu tiên ở chiến trường nhưng chiến tranh quỷ dị như thế cũng chính là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải tựa hồ là một loại lực lượng không thể chống lại lúc này không nói gì tới sĩ khí không ít ngưu đầu nhân cùng hùng nhân chiến sĩ thậm chí sợ hãi đến mức bĩnh cả gia quần nhìn miệng vết thương trên người nhìn thân thể đồng bạn rời từng mảnh nhỏ những chiến sĩ thú nhân còn sót lại đã hoàn toàn lâm vào sự khủng hoảng ngay lúc này đấu khí sáng chói lan tràn huyết sắc tử sắc quang mang sẹt qua cổ họng bọn chúng khi tử vong phủ xuống không ít thú nhân cảm thấy không phải là thống khổ mà là giải thoát có lẽ cũng chỉ có cái chết mới đem bọn chúng thoát khỏi sự sợ hãi hiện tại của đế thống khổ nhắm hai mắt lại cho tới bây giờ hắn cũng không có phái hoàng kim quân đoàn sông tới bởi vì hắn không biết địch nhân còn có năng lực kinh khủng bao nhiêu đồng thời cũng không hy vọng thấy quân đoàn hoàng kim của mình bị ma pháp sư quân đoàn tây bắc quét sạch mệnh lệnh rút lui được truyền đạt lần này là trực tiếp lui lại vốn còn muốn đến cứu viện nhưng bốn quân đoàn còn lại nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường cũng không dám ra đấu cùng chiến sĩ cầm thành hoàng kim quân đoàn chủ lực cũng nhanh chóng lui lại hướng pháo đài lôi thần trùy nhưng cổ đế có thể cam tâm sao đổi lại bất luận kẻ nào dưới tình huống bị tiêu diệt hết bảy quân đoàn cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm cho nên giữa không trung hai quân đoàn sư thứ cùng lôi điều rốt cục cũng hành động Vô số khối đá từ trên lưng sư thứ rơi xuống, mỗi một tảng đá đều có các kích cỡ khác nhau. Bản thân sư thiếu cũng có lực công kích cường đại, phương pháp sử dụng đá này được thú nhân tộc học được từ loài người. Tảng đá rơi xuống từ trên cao mấy ngàn thước, cho dù là cường giả đấu khí mạnh mẽ cũng không dám khinh địch đón đỡ. Vạn sư thiếu đồng thời phát động, trên người chúng chỉ có thể chở được năm tảng đá, như nên cuồng lao xuống. Tác dụng của chúng chính là đoạn hậu và tiêm kích. Thấy mưa đá rơi xuống, sắc mặt diệp âm trúc biến đổi. Hắn mặc dù đã tính tới việc không quân thú nhân phát động công kích, nhưng không nghĩ tới cổ đế lại quyết định nhanh như thế. mệnh lệnh triệt thối lập tức được ban ra trước bộ binh quân đoàn. Diệp Âm Trúc hạ lệnh tất cả nhanh chóng lui lại. Cầm Thành tứ đại bộ binh quân đoàn thể hiện ra tốc độ khác nhau với bộ binh thông thường, ưu thế về đấu khí đã thể hiện vào lúc này. 6 vạn người vốn đang lao tới trước, xong trận hình liền tản ra, nhằm bốn hướng nhanh chóng thối lui. Sư thứ bộ đội trong khi thả những tảng đá xuống thì bộ đội cầm thành cũng phản ứng lại rất nhanh chóng, nhất thời khiến cho phần lớn những tảng đá đều đều không rơi chúng đồng thời cầm thành chiến sĩ tứ đại bộ binh quân đoàn tất cả tiểu đội trưởng cùng chiến sĩ đều huy động trường kiếm trong tay bọn họ tối thiểu là lục cấp đấu khí tràn ngập vì toàn quân lui lại nên lúc này bọn họ không hề giữ lại đấu khí của bản thân tử sắc hoàng sắc đấu khí của những cao thủ nhằm hướng những tảng đá rơi xuống mà công kích trên bầu trời những tảng đá thật lớn rơi xuống cho dù là lục cấp đấu khí cũng không có cách nào hoàn toàn chống đỡ không cần phải nói đến kiếm ảnh này phổ biến đều là hoàng sắc đấu khí những tảng đá thật lớn ánh kiếm tung hoành đánh sâu vào những tảng đá khiến những tảng đá cũng bay tán toán Anh kiếm đan thành một cái lưới, che chở cho Cầm Thành chiến sĩ chạy đi, rất ít tảng đá có thể lọt vào trong chiến trận. Lúc này thì ngay cả Cổ Đế cũng không nhịn được dụi dụi hai mắt của mình. Điều này sao có thể? Hoàng cấp đấu khí lúc nào trở nên cường đại như thế? Hắn không biết màu sắc của Cầm Thành đấu khí cùng cấp bậc cầu vồng của đại lục có khác nhau. Chi bộ đội Cầm Thành này đều là Đông Long Bát Tông chiến sĩ, bọn họ chẳng những am hiểu Đông Long vũ khí mà đấu khí cũng không phải đơn giản là hoàng cấp như vậy. Ít nhất đều là lục cấp, thậm chí còn có thành cấp cùng lam cấp đương nhiên nếu chỉ dựa vào đấu khí mà ngạnh đấu với nhiều tảng đá công kích như thế cũng không có khả năng ngăn cản toàn bộ giờ khác này đông long vũ kỹ thể hiện ra sự cường hãn chính thức của bọn họ nhìn đấu khí mạnh mẽ tung hoành đồng thời mỗi một kiếm đều đánh trúng mặt bên của tảng đá một vị trí đặc thù làm tảng đá bị hoán đổi lực bay ngang đó chính là đông long vũ kỹ tứ lạng bạt thiên cân nếu cùng mức đấu khí đông long chiến sĩ có thể dễ dàng chiến thắng nhiều chiến sĩ vũ kỹ phổ thông dựa vào kỹ xảo của đông long vũ kỹ đó là do đông long đế quốc lưu truyền ngàn năm cho truyền nhân của rồng Mà Đông Long chiến sĩ tu luyện chính là loại vũ khí này, loại vũ khí thích hợp nhất, cũng chỉ có bọn họ mới có thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của vũ khí. Phương diện ký xảo cùng lực lượng kết hợp hình thành một màn giống như kỳ tích trước mắt này. Trong quang mang tung hoành của đấu khí, Cầm Thanh Tứ Đại Lục chiến quân đoàn xông ra khỏi Lạc Thạch trận vọt đến. Mặc dù cũng có không ít người bị vài vết thương nhẹ nhưng không có người nào bị tử thương. Chiến tích như vậy cũng đã đủ để ngạo thị mọi người. Diệp Âm trúc ngẩng đầu nhìn trời, chăm chú nhìn sư thiếu cùng lôi điểu, lưỡng đại thú nhân không chiến quân đoàn đang dừng ở giữa không trung, hừ lạnh một tiếng cầm âm trong tay biến đổi, tiếng đàn dường như lan lên tận trời, ẩn hiện một phần quang mang màu tím nhu hòa từ cổ cầm màu trắng bay ra, giống như một cái lưới lớn nhằm hướng không trung phóng tới. Tiếng đàn nhu hòa chợt trở nên cường thịnh, bất luận là quân ta hay quân địch đều có thể nghe rõ ràng sự biến hóa của tiếng đàn. Không ổn, cổ đế sắc mặt biến đổi, hắn có thể dám chắc lúc trước làm sống lại thú nhân chiến sĩ chính là kẻ mặc bạch y ma pháp sư đang đánh đàn kia. Lúc này nhìn thấy quang mang màu tím bay lên trời, mục tiêu hiển nhiên là nhằm vào hai quân đoàn sư thiếu cùng lôi điều quân đoàn phải biết rằng không kỵ binh ở thế giới con người hay ở thế giới thú nhân đều cực kỳ chân quý cổ đế tuyệt đối không hy vọng hôm nay đã tổn thất một lượng lớn chiến sĩ lại bị tổn thất thêm không kỵ binh ra lệnh cho không quân lui lại đồng thời cả người hắn dũng mãnh từ trên lưng voi ma mút phóng ra ngoài đấu khí màu tím cường hoành làm hắn giống như một mũi tên trong chớp mắt xẹt qua trước mặt quân đoàn quang mang màu tím trong tay cổ đế mang theo một tiếng nổ như lôi đình nhất kích nhanh như tia chớp đánh tới phía diệp âm trúc đó chính là lôi thần trùy lôi đình nhất kích cổ đế là từ cấp cấp chín đâu khi thúc giục lôi đình nhất kích khi đó uy lực tuyệt đối sẽ không giống cấm chú phổ thông đối với địch nhân là ma pháp sư cổ quái này vị sư vương đã hận tới cực điểm khi cổ đế tập trung khóa chặt diệp âm trúc hắn đã cảm giác được ngay lập tức sắc mặt hơi biến đổi bất đắc dĩ phải ngừng đàn hắn tuyệt không e ngại công kích của cổ đế nhưng một khúc bình xa lạc nhạn này cũng bị cổ đế cắt đứt quang hoàn màu tím vừa mới xuất hiện đã lập tức biến mất cầm khúc tạo ra uy áp thật lớn cho hai không trung quân đoàn sư thiếu cùng lôi điều khiến chúng thống khổ lui về phía sau hai tay diệp âm trúc gầy đàn cùng lúc ngón trỏ ngón giữa và ngón vô danh đồng thời xuất ra từ trúc đấu khí trong nháy mắt bộc phát cùng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm hoàn toàn rung hợp làm một thể sau một khắc âm nhận bảy màu theo âm thanh cùng năng lượng ba động mạnh mẽ ngang nhiên đón lấy công kích của lôi thần trùy lôi đình nhất kích tiếng sấm chớp bộc phát tại chiến trường ba đạo âm nhận phía trước cùng lôi đình nhất kích va chạm bộc phát ra năng lượng cường đại nguyên tố loạn lưu hình thành một dòng suối thật lớn trong phạm long ngam cam hoan toan dung hop lam mot the dòng suối đó tất cả thi thể trong nháy mắt biến mất không chút dấu vết nhưng điều khiến cho cổ đế chấn động chính là bảy đạo âm nhận kia mặc dù bốn đạo âm nhận phía sau đã bị nguyên tố loạn lưu làm ảnh hưởng tốc độ đã yếu đi nhưng cũng không thể phá hỏng hoàn toàn mà trực tiếp nhằm phía hắn bay tới thông qua tinh thần cảm ứng hắn có thể cảm giác rõ ràng bốn đạo âm nhận này vô cùng cường đại từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện ma pháp sư cường hãn như vậy cổ đế vạn vạn lần không có ngờ tới là cao thủ đệ nhất của thú nhân tộc đối mặt với chiến tranh con người cổ đế thường xuyên có thể hiệu quả ngăn cản cơn sóng giữ quân đoàn phương bắc của mỹ lan đế quốc vì đối phó với hắn mà gặp nhiều phiền não nhưng thực lực tử cấp cấp chín quả thật khiến cho cường giả của mỹ lan không thể một mình đối kháng với hắn cho dù có long kỵ tướng vây công cổ đế phát động công kích với lôi thần trùy cũng sẽ mang đến tổn thất không nhỏ cho mỹ lan quân đoàn phương bắc nhìn thấy diệp âm trúc chỉ thuấn phát một ma pháp nhưng chẳng những phá đi lôi đình nhất kích mà còn đồng thời mang đến phiền toái cho cổ đế gầm nhẹ một tiếng cổ đế không thể không xuất ra lôi thần trùy lần này là một vầng quang mang màu tím trói mắt mang theo tiếng sấm xuất ra cùng phong cùng cự lôi đồng thời bộc phát Đoàn quang mang màu lam tím cùng bốn đạo âm nhận va chạm cùng một chỗ khiến cho nguyên tố loạn lưu rốt cục cũng hóa giải công kích âm nhận của Diệp Âm Trúc, Phong bạo chi chùy, công kích cường đại hạng nhất của Lôi Thần Trùy. Ngay khi hai đại cường giả va chạm vào nhau, đồng thời tình huống giữa không trung cũng đột nhiên xảy ra biến hóa. Gia điệu nhu hòa hóa thành tử quang bay lên khiến cho tốc độ của Sư Thiếu cùng Lôi Điểu bộ đội đang bay lui lại phía sau trong nháy mắt chậm lại. Ngay sau đó một mảng nhiều màu sắc từ thánh quang thành bay đến, đó chính là những đại điểu huyền lệ có thể so sánh với Sư Thiếu cùng Lôi Điểu bộ đội Số lượng bọn họ ít hơn nhiều, thể hình cũng không thể so sánh với đối phương, nhưng một vòng quang hoàn màu tím đang xuất hiện trên lưng những đại điểu này. Thú nhân tộc rốt cục có chút khủng hoảng, không quân của đối thủ không nhiều nhưng từ sau khi Mễ Lan quân đoàn phương Bắc Ưng Chuẩn Long kỵ binh biến mất, lại một lần nữa xuất hiện không quân khiến cho thú nhân tộc giật mình. Một tia chớp từ trên lưng đại điểu này bắn ra, chiếu xạ theo ánh mặt trời, mỗi một mũi tên nhọn đều lóe ra quang hoàn màu tím nhạt nhạt, khiến cho mấy trăm siêu thú cùng lôi điểu đang rơi vào trạng thái trì trệ bị bắn trúng, nhất thời kêu lên rên rỉ rơi xuống mặt đất. Cầm Thành không quân giác ưng kỵ sĩ đoàn rốt cục cũng xuất kích, giác ưng kỵ sĩ đoàn trưởng về phương diện tài năng quân sự không hề kém Diệp Âm Trúc, đó chính là áo lợi duy lập. Đối với tình thế chiến trường cũng nắm chắc, cùng Diệp Âm Trúc phối hợp nhiều lần khiến hắn nắm rất chuẩn xác. Tướng lĩnh Mễ Lan quân đoàn phương Bắc không biết sự cường hãn của chiến sĩ Cầm Thành, nhưng hắn sao lại không biết? Cầm Thành tứ đại bộ binh quân đoàn là do chính hắn huấn luyện. Nếu luận về số lượng không quân so với đối phương thì ít hơn nhiều, nhưng nói về khí thế, lực chiến đấu thì giác ưng có lẽ không thể so với sư thiếu cùng Lôi Điểu thậm chí so với sư thiếu kém hơn nhiều nhưng mà giác ưng lại có ưu thế của mình đó chính là tốc độ bằng tốc độ siêu việt hơn so với sư thiếu cùng lôi điểu hơn nữa cầm đế thập nhị nhạc phường chính là thần âm ma pháp thần kỳ áo lợi duy lạp mới có thể nắm được thời cơ làm bị thương nặng quân địch phải biết rằng cho dù là ở thú nhân tộc số lượng sư thiếu cùng lôi điểu cũng có hạn chết một người là thiếu đi một người sự quý trọng đủ để so sánh với hoàng kim quân đoàn của cổ đế cổ đế dưới tác dụng mạnh mẽ của đấu khí hạ xuống cách đó năm thước ánh mắt nhìn chăm chú vào dịp âm trúc diệp âm trúc cũng không có tái phát động công kích hai mắt trống rỗng nhìn về phía cổ đế hai tay án lên cầm huyền khi thế chấn nhiếp cổ đế hai đại cường giả rằng co với nhau tại chiến trường cũng không có ai ra tay động thủ lại giác ưng kỵ sĩ đoàn sau khi phóng xuất ra lượt tên thứ ba rốt cục sư thiếu cùng lôi điểu bộ đội cũng thối lui về phạm vi pháo đài lôi thần trùy áo lợi duy lạp cũng không truy kích hai ngàn giác ưng kỵ sĩ bay về phía sau trong chớp mắt biến mất tại thánh quang thành dựa vào cầm đế thập nhị nhạc phường gia trì thần âm chỉ, khiến cho bọn họ tiêu diệt được hơn một ngàn không quân của đối phương chính là 12 nhạc phường cầm đế lần đầu xuất hiện trên chiến trường. Mặc dù các nàng không có hiện ra thực lực kinh khủng, nhưng bằng tác dụng thần âm, khiến cho giác ứng kỵ sĩ phát huy chiến đấu lực tốt nhất, huống hồ đây mới chỉ là bắt đầu. Cổ đế gằn giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói: "Cầm Thành, Diệp Âm Trúc." "Cầm Thành ư?" Trái tim cổ đế dường như bị vật đập vào bỗng nảy lên. Tên này hắn đã nghe nói qua, thông tin ở cực Bắc Hoang Nguyên bế tắc, nhưng tin tức Cầm Thành này là từ Lam Địch Á Tư truyền đến, nghe nói bởi vì bọn họ gia nhập mới làm cho Phật La tiến công đến bất lợi khiến cho Lam Địch Á Tư cùng Mễ Lan lâm vào ràng co. Đồng thời làm hắn ấn tượng nhất chính là cầm thanh từng một lần cướp đi vật tư mà Lam Địch Á Tư cung cấp cho thú nhân tộc. Người chính là cầm đế ư, cổ đế tay phải cầm lôi thần chi trùy khẽ động. Vừa rồi là thủ hạ của người ư, Diệp âm trúc lãnh đạm nói. Không sai, cầm thanh chúng ta tới Mễ Lan Bắc Cương, mục đích rất đơn giản, hoàn toàn giải quyết uy hiếp của Mễ Lan cùng con người từ phương Bắc cổ đế rất muốn nói ngươi cũng dám khoa trương sao nhưng nghĩ đến mấy vạn chiến sĩ chết thảm dưới tay đại quân cầm thành do cầm đế thống lĩnh hắn không thể nào nói ra lời cổ đế hừ lạnh một tiếng pháo đài lôi thần trùy vĩnh viễn không thể bị phá ta muốn xem ngươi sẽ giải quyết uy hiếp của con người từ phương bắc như thế nào đây không ngờ loài người lại dùng cả vong linh ma pháp các ngươi không phải tự hô chính nghĩa sao diệp âm trúc trên mặt đột nhiên toát ra vẻ cười cợt chính nghĩa ư chính là thắng làm vua kẻ thắng lợi là chính nghĩa có thể tạo ra quy tắc của mình mà thất bại đương nhiên được coi là tả Trên thế giới không có ma pháp tà ác, chỉ có người tà ác. Năng lực được sử dụng đúng chỗ đều là tốt nhất. Chẳng lẽ tu trưởng đại nhân chưa nghe qua câu nói đó sao? Tồn tại nghĩa là hợp lý. Đối với loài người mà nói, các ngươi thống lĩnh Tam đại bộ lạc chính là tà ác. Cũng là giết người, dùng vong linh ma pháp hay dùng đao kiếm có gì khác nhau? Chẳng lẽ con người chúng ta chết dưới tay thú nhân tộc do ngươi thống lĩnh vẫn còn ít sao? Cổ đế phát hiện kẻ đối diện nhìn thập phần trẻ tuổi, nhưng lời nói so với chính mình còn lợi hại hơn. Hắn cũng không có bị lời nói đó làm nảy sinh tức giận, gật gật đầu nói: hảo chúng ta đây chỉ nói bằng thực lực ta muốn nhìn ngươi thống lĩnh cầm thành công phá pháo đài lôi thần trùy như thế nào chúng ta sẽ đợi xem lúc này đại quân song phương đều đã lui lại hướng thành trì bên mình ở giữa chiến trường chỉ còn hai người bọn họ cổ đế phi thân bay ngược nhưng ánh mắt thủy trung vẫn nhìn thẳng vào diệp âm trúc ánh mắt hắn không rời địch thủ này một khác nào khi cổ đế lui bước tiếng hoan hô đã từ hướng thánh quang thành nhất vang lên tựa trời long đất lờ trên chiến trường bạch y ma pháp sư cưỡi kỳ nặc thiết long nhìn có chút cô độc nhưng trong ánh mắt của chiến sĩ thánh quang thành của quân đoàn phương bắc đó chính là anh hùng anh hùng của con người lần đầu tiên có người cùng cổ đế đối kháng mà không rơi vào hạ phong điểm này thôi cũng có tác dụng thật lớn đối với sĩ khí của chiến sĩ con người diệp âm trúc cũng không truy kích siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm hóa thành một đạo nhũ quang tiến vào trái tim hắn cũng không vì thắng lợi hôm nay mà cao hứng trong nội tâm hắn chỉ vì tử mà cố gắng kể từ sau khi đánh một trận với tư long ở lam địch á tư đế quốc thực lực diệp âm trúc mới chính thức phát triển trở thành cường giả trải qua tôi luyện của ngọn lửa linh hồn của phỉ nhĩ kiệt khác khiến cho năng lực thân thể không ngừng tăng lên, dù chưa đột phá bạch cảnh nhưng thực lực chính thức đã có thể chiến đấu cùng cường giả bạch cảnh sơ giai, nếu có tứ đại thần thú hỗ trợ thì cho dù đối mặt pháp lam thất tháp chủ cũng không phải không có năng lực liều mạng. Dù sao hiệu quả của siêu thần khí cũng không thể xem thường, nhất là trên người hắn còn có một kiện không thua kém siêu thần khí bao nhiêu là thần nguyên ma pháp bảo. Thú nhân đại quân giống như thủy triều lui về pháo đài lôi thần trùy. từ đầu tới cuối, vương bài hoàng kim bỉ mông của bộ lạc lôi thần cũng không có tham gia trận chiến này, bởi bọn họ mới là vương bài trong tay của đế cũng là lực lượng tuyệt đối trung tâm, không phải lúc tuyệt đối nắm chắc hoặc thời khắc cần kíp, cổ đế sẽ không để vương bài trong tay mình hao tổn. Không Trung sư thiếu cùng lôi điều bộ đội tiêu hao đã làm hắn đau sót không thôi. Tựa như đối phương đều không xuất toàn lực như nhau, Diệp Âm Trúc cũng không có xuất toàn bộ đế bài của Cầm Thành, chưa sử dụng Tử Thần Long Lang kỵ binh và Cầm Thành kỵ sĩ đoàn. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu, pháo đài lôi thần truy vẫn có trăm vạn thú nhân đại quân, đâu phải một hai ngày có thể giải quyết. Diệp Âm Trúc rất rõ ràng hôm nay đánh một trận có được thành quả như vậy chủ yếu là vì bộ lạc lôi thần không quen thuộc đối với lực chiến đấu của chiến sĩ cầm thành cực kỳ coi thường họ mới có thể đánh một trận thành công giết chóc mấy vạn tường sĩ nhưng tình huống này không thể tiếp tục xảy ra cổ đế không phải kẻ ngu gặp lại thú nhân trên chiến trường cầm thành sẽ không dễ dàng như hôm nay hai cự long đáp xuống bên người diệp âm trúc đúng là hai huynh đệ mã nhi đến Ni, lúc này ánh mắt bọn họ nhìn diệp âm trúc lại một lần biến hóa mã nhi đến y mặc dù từng đoán thực lực cầm thành tuyệt đối mạnh mẽ Đối với lực lượng Diệp Âm Trúc cũng có dự đoán nhất định, nhưng hôm nay chính thức tới chiến trường hắn mới biết mình sai rồi. Ước đoán của hắn về cầm thành và cầm đế Diệp Âm Trúc thấp xa thực tế nhiều lắm. Không có Bỉ Mông quân đoàn, không có tứ đại thần thú tương trợ, Diệp Âm Trúc mang theo mấy vạn bộ binh và 2000 quân đột nhiên xuất hiện, mang đến đà kích trầm trọng đối với pháo đài Lôi Thần Trụ. 7 vạn thi thể thú nhân ở lại chiến trường, từ Mễ Lan Đế quốc cùng bộ lạc Lôi Thần giao chiến tới nay, chưa bao giờ thấy chiến thắng nào như hôm nay, mà tất cả đều là từ một người thực hiện, một người tuổi trẻ chưa đến 20 tức lực là đảm bảo tốt nhất cho địa vị của một người. Tuổi Diệp Âm Trúc còn trẻ hơn so với hai huynh đệ Mã Nhĩ đến nhỉ, nhưng lúc này đây, trong mắt hai vị đại nhân vật của Mễ Lan Đế quốc này đều lộ ra sự kính nể, thậm chí có vài phần sợ hãi. Lực chiến đấu của Cầm Thành mạnh hơn nhiều lắm so với tưởng tượng của bọn họ. Cầm Đế đại nhân, Mã Đặc Lạp Kỳ thử thăm dò Diệp Âm Trúc kêu lên một tiếng. Diệp Âm Trúc tự nhiên cũng phát hiện bọn họ tới, trên mặt toát ra tia mỉm cười. Chúng ta trở về thành thôi. Mã Đặc Lạp Kỳ trong lòng thầm cảm thấy ấn tượng lúc này vẻ mặt mỉm cười của diệp âm trúc đâu còn có vẻ thiết huyết sát tình lúc trước nếu không phải đã biết trước thì hắn tuyệt không tin rằng một người mù cả hai mắt như diệp âm trúc đang ở trước mặt này lại mang đến lực lượng kinh khủng như vậy tại chiến trường hôm nay cầm thành cùng lôi thần bộ lạc đánh một trận không chỉ chấn nhiếp thú nhân đồng thời khiến quân đoàn phương bắc chấn động nếu nói tại cầm thành ba mươi vạn đại quân quân đoàn phương bắc bị diệp âm trúc dựa vào và lục đạo chi quyết đánh lui còn có chút không phục nhưng bây giờ tinh nhuệ chiến sĩ quân đoàn phương bắc đối với diệp neu noi tai cam thanh 30 trúc đều là tâm phục khẩu phục không biết có bao nhiêu người thầm cảm thấy may mắn vì mễ lan cùng cầm thành làm bằng hữu mà không phải địch nhân vong linh ma pháp sống lại thi thể trong một khắc trong mắt chiến sĩ quân đoàn phương bắc diệp âm trúc đã biến thành ma thần tồn tại điều khiển kỳ nặc thiết long thân thể cao lớn diệp âm trúc cũng không chút thúc giục tùy ý để tuần long đi về hướng thánh quang thành hai huynh đệ mã nhĩ đến y đi theo bên người hắn lúc này ngược lại có chút giống người hầu của diệp âm trúc khi bọn hắn trở lại trong quân trận mã nhĩ đến y rốt cuộc nhị không được nghi hoặc hỏi cầm đế đại nhân ngài là một vong linh ma pháp sư sao Diệp âm trúc lạnh nhạt cười, hắn cười rất thờ ơ, không mang theo một tia sát khí so với lúc trước ở chiến trường như là hai người vậy. Nguyên soái, ta là vãn bối, ta không phải đã nói rồi sao, cứ gọi trực tiếp tên ta đi. Đúng vậy, ta quả thật là một vong linh ma pháp sư. Dù đã đoán được, nhưng năm chữ vong linh ma pháp sư từ miệng Diệp âm trúc nói ra khiến huynh đệ mã nhĩ đến ni nhị không được hít một hơi lạnh. Bọn họ không biết tu vi Diệp âm trúc tới mức nào, nhưng trên người hắn phóng ra quang mang màu tím đậm đã minh xác được rằng trên phương diện ma pháp bất luận kẻ nào ở mỹ lan đế quốc cũng không thể đánh một trận cùng diệp âm trúc được chưa có ai đối mặt đánh lui được sư vương cổ đế thần sắc mãi nhĩ đến y quái dị vài phần dù sao nếu đại lục dùng hai chữ để hình dung vong linh ma pháp sư thì chính là tà ác nhưng ma nhĩ đến đi cũng biết được một ma đạo sư hệ vong linh cường đại có tác dụng kinh khủng như thế nào tại chiến trường hôm nay nếu không phải diệp âm trúc làm sống lại bốn vạn tử thi đối mặt thú nhân tam đại cường chiến quân đoàn cầm thành tứ đại bộ chiến quân đoàn không có khả năng toàn thân trở về gần như chỉ mình hắn đã tạo thành biến hóa thế cục chiến trường vong linh ma pháp trên chiến trường tác dụng kinh khủng như thế nào quả nhiên các hệ ma pháp khác không thể so sánh nổi tâm thần âm trúc rất nhạy cảm hắn rõ ràng cảm giác được sự khủng hoảng của huynh đệ mã nhĩ đến y nguyên soái không biết ngài hiểu rõ bao nhiêu về ma pháp nếu vấn đề này đổi lại là người khác hỏi hắn nhất định sẽ ăn tát thân là một trong hai đại nguyên soái của mỹ lan đế quốc tại mỹ lan quân giới hay cả đại lục hắn đều có quân thần xương hào hắn tự thân không phải ma pháp sư nhưng là một trong các cường giả của đại lục tự nhiên mã nhĩ đến y hiểu biết thập phần đối với ma pháp hú chi hắn còn có một vị thân huynh đệ là đại ma đạo sư mã nhĩ đến đi trầm giọng nói xem như là có nhận thức đi diệp âm trúc nói vậy ngài có biết vong linh ma pháp là từ đâu mà đến không hay nói vong linh ma pháp thuộc loại gì nó sinh ra từ loại ma pháp gì lần này mã nhĩ đến đi đúng là bị diệp âm trúc hỏi số lượng vong linh ma pháp ma pháp sư đúng là ít nhất cả đời hắn cũng không có thời gian nghiên cứu ma pháp thuộc tính của loại này bên kia mã đặc lạp kỳ thay mã nhĩ đến y giải thích vong linh ma pháp là từ hệ tinh thần sinh ra chỉ là so với tinh thần hệ thì tiến một bước chuẩn xác mà nói thì là một loại tiến hóa ma pháp giỏi hơn áp đảo hơn thuộc tính gốc diệp âm trúc gật gật đầu trong lòng thẩm nghĩ, mã đặc lạp kỳ không hổ là nhân vật thứ hai của tử la lan gia tộc mặc dù hắn không phải đại ma đạo sư hệ tinh thần nhưng đối với tinh thần ma pháp hiểu rất rõ mã đặc lạp kỳ đại sư nói không sai vong linh ma pháp chính một biểu hiện của tinh thần ma pháp nói là tiến hóa cũng không sai không biết nhị vị còn nhớ không ta từng theo phất cách xâm sư phụ học một đoạn thời gian cho nên từ căn bản mà nói Ta là một gã ma pháp sư hệ tinh thần, bất luận ta là thần âm sư hay là vong linh ma pháp sư mà hôm nay các ngươi biết, đều là do ma pháp tinh thần sinh ra. Ma pháp đều do lực lượng người sử dụng, sử dụng ở những nơi khác nhau thì kết quả cũng sẽ không giống nhau. Nói xong Diệp Âm Trúc hai chân đạp nhẹ lên người kỳ nặc Thiết Long, trực tiếp nhập vào cầm thành tứ đại quân đoàn. Mã Nhĩ đến đi huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt không hẹn đều thả lỏng xuống. Diệp Âm Trúc nói nhiều như vậy là muốn nói với bọn họ rằng, ta có thân phận một vong linh ma pháp sư nhưng cuối cùng ta còn là một gã ma pháp sư hệ tinh thần hơn nữa ta là ma pháp sư hệ tinh thần do chính phất cách xâm đại sư tại mỹ lan đế quốc truyền thụ ma pháp của ta chỉ dùng đối địch mà không dùng với người mình kỳ thật huynh đệ hai người cũng không biết quan hệ giữa mỹ lan đế quốc và cầm thành đã hòa hợp là một bởi vì quan hệ của nina và tần thương nên khả năng hai phe biến thành địch gần như bằng không thân phận nina là gì ở mỹ lan đế quốc gần như tương đương với thái thượng hoàng tồn tại còn tần thương địa vị của lão tại cầm thành cũng không tính là rất cao thậm chí kém vị Minh Thái thượng trưởng lão cùng an nhã, nhưng đừng quên, Tần Thương chính là sư phụ Diệp Âm Trúc, khổ cực truyền thụ 16 năm cẩm ma pháp. Trong lòng Diệp Âm Trúc, địa vị của Tần Thương còn cao hơn so với ông nội hắn. Có một tầng quan hệ như vậy, hơn nữa Diệp Âm Trúc trước kia có giao hảo cùng Tây Nhĩ Duy Áo tại Mễ Lan học viện, khiến cho mối quan hệ thân cận giữa Cầm Thành và Mễ Lan đế quốc rất khó bị phá hư. Trận hình của tứ đại quân đoàn Cầm Thành lúc này có vẻ tán loạn, Diệp Âm Trúc nhì không thấy nhưng hắn nghe được rất nhiều tiếng thở trầm trọng. Thông qua linh hồn cảm giác, Hắn phát hiện tâm tình của chiến sĩ Cầm Thành rất bất ổn, thậm chí có thể tưởng tượng được sắc mặt tái nhợt của bọn họ. Hôm nay đánh một trận, có thể nói là trận huyết chiến đầu tiên của Cầm Thành tứ đại quân đoàn. Trong những chiến sĩ này, dù là đông lòng bát tông đệ tử cũng không có mấy người đã chính thức ra chiến trường. Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể giải thích được tình huống này của bọn họ, nhưng lại tuyệt không dung túng, vẫn thúc giục Kỳ Nặc Thiết Long đi tới trung ương tứ đại quân đoàn, Diệp Âm Trúc ngừng lại. Uy nghiêm vô hình từ hắn phóng thích ra, không cần hắn mở miệng, hắn đã thành tiêu điểm chú ý của chiến sĩ Cầm Thành hôm nay chiến đấu thắng lợi nhưng bộ binh cầm thành phản ứng rất mãnh liệt lần đầu tiên trên chiến trường gặp phải màn huyết tinh này không biết bao nhiêu chiến sĩ đã nôn oẹ bây giờ bọn họ có thể đứng vững thân thể đại biểu cho tổ chức không kém dù sao ngay cả mỹ lan đế quốc quân đoàn phương bắc lão binh cũng không ít người nôn oẹ huống hồ bọn họ còn là tân binh rất khó chịu sao âm thanh diệp âm trúc lạnh lùng truyền ra âm thanh hắn bao hàm ma pháp nguyên khí ma pháp trấn nhiếp linh hồn để cho mọi người chú ý tập trung trên người hắn âm thanh truyền ra xa xa tiếng thở nặng nề dừng lại một chút nghe được câu hỏi của diệp âm trúc nhưng cũng không có ai nói gì mặc dù vậy hơi thở của chiến sĩ cầm thành đã nói cho diệp âm trúc bọn họ rất không thích ứng khi nhìn tình cảnh hôm nay diệp âm trúc tiếp tục nói khó chịu là chuyện bình thường bất luận kẻ nào lần đầu giết người lần đầu tiên gặp phải cảnh huyết tinh như thế đều cảm thấy khó chịu nhưng ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề nghĩ thông suốt có thể tiếp tục ở đây không nghĩ ra các ngươi có thể đệ đơn lên thượng cấp của mình tự quay về cầm thành gia nhập kiến thiết cầm thành cũng có thể phát huy được năng lực của các ngươi tại chiến trường ta chỉ cần quân nhân thiết huyết mà không phải là kẻ hèn nhát. có lẽ bị lời nói của diệp âm trúc hấp dẫn, lúc này thân thể của chiến sĩ cầm thành đã không còn phản ứng mãnh liệt như lúc trước. diệp ly nhìn cháu mình cách đó không xa, trên mặt nhịn không được toát ra một tia mỉm cười, sau đó giống to la lên. trúc tông đệ tử nói cho ta biết, không. gần như dùng lực lượng toàn thân giống lên, khí thế của chiến sĩ ngạo trúc quân đoàn nhất thời đại thịnh, lòng tự tôn mãnh liệt làm sợ hãi trong lòng bọn họ hóa giải hơn phân nửa. gần như đồng lúc ba quân đoàn, ba quân đoàn trưởng cũng là ba vị tông chủ cũng đặt ra câu hỏi tương tự đều làm cho tất cả chiến sĩ cầm thành cùng phát ra tiếng giống giận mãnh liệt sáu vạn người nhất thời diện mạo đại biến mặc dù vẫn chưa khôi phục được nhuệ khí như lúc mới lên chiến trường nhưng không còn bàng hoàng như vừa mới rồi trên mặt diệp âm trúc toát ra một tia mỉm cười âm thanh cung phat ra tieng giong gian manh liet 6 van nguoi nhat thoi dien mao đai bien mac du hắn truyền ra xa xa tốt các ngươi trả lời làm ta rất hài lòng ta muốn nói chính là tại chiến trường ngươi nguyện ý còn sống trở về hay giống như thú nhân tộc bỏ xác ở lại ta có thể nói cho các ngươi biết nếu lần sau các ngươi tiếp tục nôn trên chiến trường lại sinh ra sợ hãi trong lòng vậy các ngươi sẽ giống các thi thể lưu lại trên chiến trường đây muốn sống sót muốn thành cường giả các ngươi nên làm như thế nào chính mình trở về suy nghĩ cho rõ ràng cuộc chiến lần sau nếu xuất hiện người nôn lập tức đuổi về cẩm thành vĩnh viễn không tiến vào đội quân chiến đấu của cẩm thành nói xong diệp âm trúc tử kỳ nặc thiết long bay lên trời phiêu nhiên bay về hướng thánh quang thành sau lưng hắn thủy chung có một cái bóng mờ nếu không thập phần chú ý căn bản không biết sự tồn tại của nàng cuộc chiến giữa cẩm thành và pháo đài lôi thần trì hôm nay mới bắt đầu sư vương cổ đế Hồ Vương Kiều Khoa Nhĩ cùng tướng lãnh thú nhân tộc đều tập trung tại đại sảnh quân sự Pháo Đài Lôi Thần Trụ. Lúc này hơi thở mỗi người bọn họ đều cực kỳ không ổn định. Lôi Thần bộ lạc cùng Chiến Thần bộ lạc không phải thật sự hòa thuận, nhưng giờ phút này đều cùng tổn thất mấy vạn chiến sĩ nên cả hai bộ lạc đều không có chút tâm tình hả hê nào. Hôm nay đánh một trận, thú nhân có thể nói là tổn thất thảm trọng, mặc dù chính thức chủ lực vẫn không bị ảnh hưởng, nhưng đã sinh ra đả kích rất lớn đối với sĩ khí của Pháo Đài trước cuộc chiến. Cổ đế tu trưởng, ngươi có biết người hôm nay rốt cuộc là đến từ đâu không? loài người sao lại có chiến sĩ cường đại như vậy chẳng lẽ bọn họ là từ pháp lam tới âm thanh trầm thấp của kiều khoa nhĩ tràn ngập oán hận bốn vạn chiến sĩ tử vong không thể chỉ dùng hai chữ thương tâm để đại biểu cho tâm tình hắn lúc này được cổ đế lắc đầu nói không những người này không đến từ pháp lam pháp lam đang âm thầm ủng hộ lam địch á tư nếu không chúng ta cũng không toàn lực đối phó mỹ lan đế quốc rồi đừng quên pháp lam đã phong bế kiều khoa nhĩ nhíu mày nói nhưng nếu không phải là pháp lam loài người sao lại có quân đội toàn bộ dùng đấu khí đây mặc dù còn không có tọa kỵ nhưng có thể dám chắc lực chiến đấu bộ binh này sợ rằng còn trên cả hoàng kim quân đoàn và bạch hổ quân đoàn của ta giết mấy vạn người của chúng ta mà vẫn có thể toàn thân trở ra trước kia ta không bao giờ có thể tưởng tượng nổi cổ đế trầm giọng nói đây là trí tuệ loài người hôm nay gặp phải địch nhân này thực lực bản thân bọn chúng không kém quan trọng nhất chính là chiến trận kỳ quái dựa vào trận thế bọn chúng có thể giảm bớt thương tổn tạo cho chúng ta thương nặng có lẽ ngươi cũng đã nghe qua tên cầm thành này hôm nay những người này đến từ cầm thành mà bạch y ma pháp sư thanh niên chính là người đứng đầu cầm thành cầm đế diệp âm trúc không ngờ rằng thực lực của hắn lại cường hãn như vậy ở bên ngoài pháo đài ta cũng không có nắm chắc phần thắng hắn cầm thành ư chính là những kẻ đã cướp đi bổ cấp của chúng ta tại phật la quốc sao hiểu biết của ta về cầm thành không nhiều như cổ đế cổ đế gật gật đầu nói căn cứ tin tức từ phật la quốc truyền đến tứ đại thần thú từng xuất hiện tại quân đội cầm thành xem ra lần này chúng ta thật sự gặp phiền toái rồi nghe xong cổ đế nói kiều khoa nhĩ nhịn không được hớp một ngụm lương khí Cổ đế tu trưởng, ngươi không phải nghe nhầm đấy chứ? Trên mặt cổ đế toát ra một tia khổ sở. Ta cũng hy vọng mình nghe nhầm, ta cũng hy vọng lũ lợn Phật La này nhìn nhầm, nhưng bất luận tứ đại thần thú là thật hay giả, chúng ta phải chuẩn bị ứng phó cho tốt. Nếu không một khi quân tâm dao động, vậy không phải là tai nạn đối với bộ lạc Lôi Thần của ta mà là là tai nạn của cả Tam đại bộ lạc. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý thần phục Tử Tinh Bỉ Mông, vương giả của thú nhân trong truyền thuyết, kẻ đứng đầu tứ đại thần thú sao?" Kiều Khoa Nhĩ trầm mặc nhìn cổ đế, sắc mặt âm tình bất định, sau hồi lâu hắn mới dơ hổ trưởng của mình về phía cổ đế cổ đế tù trưởng ta hy vọng từ hôm nay trở đi hai đại bộ lạc chúng ta có thể thật sự hợp tác không phân biệt đôi bên cộng đồng gặp phải nguy cơ bây giờ chúng ta phải đoàn kết lại ta biết về phương diện quân sự ngươi mạnh hơn ta ta quyết định từ bây giờ toàn bộ chiến đấu lực của bạch hổ quân đoàn và bộ lạc chiến thần đều do ngươi chỉ huy cho đến khi chiến tranh kết thúc cổ đế có chút giật mình nhìn kiều khoa nhĩ trong tam đại bộ lạc thú nhân bộ lạc lôi thần xếp thứ nhất mà bộ lạc sở la môn cường đại hơn một chút so la cuong bộ lạc chiến thần Theo nhận thức của Cổ Đế, Hồ Vương Kiều Khoa Nhĩ luôn là người lỗ mãng, hắn không thể ngờ trong thời khắc mấu chốt, Kiều Khoa Nhĩ lại quyết định rất nhanh như vậy, đưa ra lựa chọn tốt nhất đối với cả hai đại bộ lạc là bộ lạc Lôi Thần và bộ lạc Chiến Thần. Đương nhiên, Cổ Đế cũng hiểu được, Kiều Khoa Nhĩ đưa quyền chỉ huy cho mình cũng không phải vô cớ, hắn chính là muốn mình tin tưởng. Đồng thời khi chính thức hợp tác, chính mình cũng không thể có tư tâm. Lúc này thật sự là thời khắc cực kỳ trọng yếu đối với tam đại bộ lạc. Bất luận là hắn hay Kiều Khoa Nhĩ đều không dám gợi lên mâu thuẫn lẫn nhau nhất trí đối ngoại mới là biện pháp tốt nhất để bảo tồn tam đại bộ lạc cổ đế cũng vươn bàn tay to của mình nắm chặt lấy tay kiều khoa nhĩ tốt kiều khoa nhĩ huynh đệ từ bây giờ chúng ta là một nhà để chúng ta thương lượng kỹ một chút nên đối phó với nguy cơ trước mắt từ cầm thành như thế nào hai đại bộ lạc hóa giải mâu thuẫn không thể nghi ngờ cũng đưa thực lực hoàn toàn liên hợp từ giờ khác này sức chiến đấu của pháo đài lôi thần trùy vô hình tăng lên rất nhiều cổ đế nói xem tình hình trận đánh hôm nay tứ đại thần thú không hề xuất hiện thậm chí ngay cả bỉ mông cự thú lần trước mất tích cũng không thấy Có lẽ Cầm Thành chỉ định tạo dấu hiệu giả đối với chúng mà thôi, nhưng cũng không thể khinh thường được. Kiều Khoa Nhĩ Huynh đệ, ta xem, chúng ta tạm thời không nên vọng động. Đầu tiên phong tỏa tin tức, đồng thời trinh sát cẩn thận xem trong Cầm Thành có Tứ Đại Thần Thú không. Không lâu trước đây, ta nhận được tin tức từ Lam Địch Á Tư rằng Tứ Đại Thần Thú ở Cầm Thành, ta đã phái người đi thăm dò Cầm Thành. Nếu ở đó tìm thấy tung tích Tứ Đại Thần Thú, có lẽ chúng ta chỉ có tiên hạ vi cường. Đúng lúc Kiều Khoa Nhĩ muốn nói, đột nhiên Một gã sư nhân cao lớn từ bên ngoài chạy vào, đúng là đội trưởng thân vệ đội mặt mễ nhĩ của Cổ đế. Tu trưởng đại nhân, không ổn rồi. Mặt mễ nhĩ biến đổi hướng bên này chạy tới, biến đổi cao giọng hô. Trong mắt Cổ đế chợt lóe nộ quang, một trưởng vỗ mạnh trên bàn. Cái gì không ổn? Nơi này là đại sảnh nghị sự. Mặt mễ nhĩ, ngươi dám ồn ào ở chỗ này, người đâu, kéo xuống cho ta, đánh 30 quần cồn. Vừa nghe Cổ đế tức giận, mặt mễ nhĩ nhất thời câm như hến, hai bên lập tức đi tới bốn gã cao lớn sư nhân, cũng không có để ý chức vụ của mặt mễ nhĩ lập tức đẩy hắn mặt mễ nhĩ xuống mặt đất trước mặt cổ đế mặt mễ nhĩ tự nhiên không dám phản kháng thoạt nhìn chật vật dị thường mặt mễ nhĩ lớn tiếng hồ tu trưởng đại nhân ta thật sự có việc gấp bẩm báo trước hết ngài nghe ta nói đánh sau cũng chưa muộn mặt mễ nhĩ là tâm phúc của cổ đế hắn muốn đánh mặt mễ nhĩ là để kiều khoa nhĩ xem cho vị hổ vương vừa mới chính thức kết minh xem một chút quy tắc của bộ lạc lôi thần lúc này nghe được âm thanh dồn dập của mặt mễ nhĩ liên tưởng tới nhiệm vụ mình giao hắn sắc mặt cổ đế nhị không được hơi đổi phất phất tay để cho bốn gã sư nhân lui qua một bên nói đi nếu không phải chuyện trọng yếu quân côn phạt gấp đôi mặt mễ nhĩ như là không có nghe qua nộ thanh của cổ đế nhưng sắc mặt tái nhợt quỳ xuống trên mặt đất tu trưởng đại nhân không ổn rồi tăng thắc tư chạy rồi cái gì cổ đế đứng bật dậy khi thế bàng bạc bức người phát ra nhất thời áp bách tất cả thú nhân trong đại sảnh phải lui về phía sau vài bước trừ hổ vương kiều khoa nhĩ mặt mễ nhĩ ngươi nói lại lần nữa cổ đế âm thanh đã trở nên giống như hàn băng mặt mễ nhĩ run giọng nói tu trưởng đại nhân Ta nói là tăng thác tư, hắn đã chạy rồi, hống lên một tiếng. sư vương rít gào, thân thể khổng lồ của mặt mỹ nhĩ ngưng đón khí thế mạnh mẽ trước mặt cổ đế, miến cưỡng bị bay thẳng ra ngoài, nặng nề đập vào vách tường. bộ lông màu vàng trên đầu cổ đế hoàn toàn dựng lên, hung quang trong mắt phát ra. đối với hắn mà nói, tăng thác tư thoát đi gần như mang đến tổn thương như nhau so với việc tứ đại thần thú xuất hiện. kim quang chợt lóe, cổ đế đã đi tới trước mặt mặt mỹ nhĩ, một tay nắm khải giáp trước ngực hắn, mạnh mẽ nhấc hắn lên khỏi mặt đất, nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? ngươi là đồ ngu ta không phải đã nói ngươi phải nhìn chằm chằm vào tăng thắc tư sao máu tươi từ trong miệng mặt mễ nhĩ chảy ra hắn rất quen thuộc tính tình của cổ đế có điều trước sự hưng suy của bộ lạc lôi thần hắn không dám có chút giấu giếm kể lại sự tình đã phát sinh nguyên lai like khi hai đại tù trưởng cổ đế cùng kiều khoa nhĩ thống lĩnh đại quân thú nhân ra khỏi thành nghênh địch tăng thắc tư đồng thời mang theo bốn gã thân hộ vệ đi bộ trong pháo đài nếu là các cuộc chiến tranh trước kia là hoàng kim bỉ mông vương tăng thắc tư không thể nghi ngờ sẽ ở bên cạnh cổ đế trên chiến trường Hắn và tộc nhân của hắn là lực lượng cường hãn nhất của cổ đế, nhưng từ khi Bỉ Mông Cự Thú không được ra chiến trận, vị Bỉ Mông Cự Thú vương này cũng bị biến thành giam lỏng trong pháo đài Lôi Thần Trụ, trở nên không còn việc gì làm cả. Đương nhiên với uy vọng của Tang Thác Tư tại thú nhân tộc, chỉ cần hắn không rời khỏi pháo đài, ở đây không ai dám bất kính với hắn. Ngày hôm trước, Mạt Mễ Nghị vừa ăn tối với Tang Thác Tư. Hôm nay vừa loi than truy tro nen khong con viec gi thấy Tang Thác Tư bat kinh voi han ngay hom truoc mat me nhi phủ đệ mang theo thủ hạ trực tiếp đi về hướng chiến trường ở cửa Nam thành, Mạt Mễ Nghị do dự nửa ngày trời mới tiến lên, mang theo thủ hạ ngăn Tang Thác Tư lại không cho hắn tiến lên chiến trường. chính là mặt mỹ nhĩ đâu biết đây là kế lấy tiến làm lùi của tăng thác tư. sau khi phẫn nộ đả thương sư nhân thân vệ, tăng thác tư mang theo cùng bạo bỉ mông cự thú quay trở lại bên trong thành. mặt mỹ nhĩ xem ra chỉ cần ngăn cản vị hoàng kim bỉ mông đừng ra chiến trường, coi như hoàn thành nhiệm vụ của tù trưởng. dù sao tăng thác tư bị giam lòng lâu như vậy, tính tình nóng này cũng là chuyện bình thường. cho tới bây giờ hắn cũng không có biểu hiện gì quá mức. mặt mỹ nhĩ sợ tăng thác tư trở về rồi xông ra cửa nam thành đi ra ngoài tham dự chiến tranh. Theo đó mệnh lệnh vài tên sư nhân thân vệ đi theo Tang Thất Tư, chính mình thống lĩnh thật nhiều thủ hạ đóng tại cửa Nam Thành. Có điều, mặt mễ nghĩ vạn vạn không nghĩ đến là Tang Thất Tư cũng không quay thẳng về phủ mà qua cửa Bắc Thành đi thẳng tới cực Bắc Hoang Nguyên. Khi sư nhân thân vệ phát hiện thì vị Hoàng Kim Bỉ Mông Vương này đã tới cửa Bắc Thành, lấy thân phận siêu cấp Bỉ Mông cường giả, phong ngự luôn luôn đơn giản ở Bắc Thành ai dám ngăn cản hắn. Sau đó Tang Thất Tư phẫn nộ đánh chết mấy chiến sĩ thú nhân đui mù, một quyền mở toang cửa Bắc Thành, mang theo thân vệ của mình rời đi khi mặt mễ nhĩ ở cửa nam thành nghe được tin tức tăng thắc tư đã sớm rời khỏi thành mà khi hắn muốn đuổi theo thú nhân tiền tuyến đại quân đang bại lui tiến về pháo đài lúc này mặt mễ nhĩ mới tới cổ đế để hồi báo nghe xong mặt mễ nhĩ nói sắc mặt cổ đế âm tình bất định căm tức nhìn tâm phúc trên tay khốn kiếp mặt mễ nhĩ ngươi thật khốn kiếp ta không phải đã nói sao ngươi không được rời tăng thắc tư nửa bước mặt mễ nhĩ run rẩy nói lúc trước tăng thắc tư không có dấu hiệu đi cửa bắc thành ta lại sợ hắn ra chiến trường mấy ngày nay ta đã đắc tội với hắn nhiều lắm ngài vắng mặt ai có thể ngăn được hắn kỳ thật mặt mễ nhĩ cũng không dám đi theo tăng thắc tư cũng sợ tăng thắc tư nhất thời nổi giận giết chết pháo đài không có cổ đế tác chủ cho hắn hắn sao dám đắc tội với vị hoàng kim bỉ mông vương đại nhân kia kiều khoa nhĩ ở bên cạnh đã hiểu được sự tình phát sinh liền đưa ra đề nghị cổ đế tù trưởng trước tiên đừng trách tội thủ hạ truy đuổi tăng thắc tư mới là chuyện trọng yếu cổ đế gật đầu căm tức nhìn mặt mễ nhĩ nói tăng thắc tư đi lâu chưa mặt mễ nhĩ nói khoảng nửa canh giờ rồi Cổ đế lại nổi giận gầm lên một tiếng, ném mặt mẽ nhĩ sang một bên. Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta, chấn chỉnh hoàng kim quân đoàn, đi tới cửa bắc thành. Khi cổ đế mệnh lệnh vừa hạ, một gã truyền lệnh binh lao nhanh từ bên ngoài vào. Báo, cổ đế chừng mắt, chuyện gì? Âm thanh của mặt me nhĩ có chút run rẩy. Khải bẩm tù trưởng đại nhân, bỉ mông cự thú tạo phản, xông vào đại doanh, bọn chúng phá tan phòng tuyến của hổ nhân đệ nhất quân đoàn và báo nhân đệ tam quân đoàn, đi về hướng bắc rồi. Nghe xong truyền lệnh binh nói, cổ đế suýt nữa phun một ngụm máu tươi. Hắn không ngờ rằng Tang Thác Tư lại hành động kiên quyết như thế, hiển nhiên đây không phải là quyết định tạm thời. Khi nghe Mạt Mễ Nhĩ nói rằng Tang Thác Tư đã ra khỏi thành, hắn còn hy vọng Tang Thác Tư chỉ vì buồn bực do bị giam lỏng mà bỏ đi xem tộc nhân của mình mà thôi. Chỉ cần hắn chần chờ một chút, mình cũng có thể truy kịp, chỉ cần không có Hoàng Kim Bỉ Mông Vương lãnh đạo, Bỉ Mông cự thú bỉ mông cự thú cho dù có oán hận cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng khi Tang Thác Tư vừa mới ra khỏi thành thì mang theo Bỉ Mông cự thú, mạnh mẽ phá tan phòng tuyến thú nhân đại quân, không cần hỏi cũng biết bọn họ đang tạo phản lúc này ngay cả hổ vương kiều khoa nhĩ cũng không nhịn được sắc mặt đại biến bởi vì bên ngoài không có chỉ có đại doanh bỉ mông quân đoàn của bỉ mông cự thú bộ lạc lôi thần mà bỉ mông của bộ lạc chiến thần bọn họ cũng ở trong đó là đệ nhất binh chủng của thú nhân tộc tổn thất như vậy không ai có thể chịu đựng nổi huống chi bỉ mông cự thú rất có thể để thuộc hạ biến thành địch nhân cổ đế tù trưởng làm sao bây giờ kiều khoa nhĩ bất lực nhìn cổ đế sắc mặt cổ đế vị đệ nhất tù trưởng của tam đại bộ lạc biến ảo liên tục vung tay phải lên còn có thể làm sao bây giờ Diệt hết tất cả những gì có thể đem tới uy hiếp. Kiều Khoa Nhĩ, ngươi mang Bạch Hổ quân đoàn theo ta, hy vọng còn có thể ngăn kịp bọn họ. Ngươi đâu, phái sư thứ tiểu đội lập tức truyền tin đến bộ lạc Sở môn. bất luận tình hình Bỉ Mông bên bọn họ thế nào đều phải báo cáo lại. Nếu Bỉ Mông phản bội chúng ta, ta sẽ hạ sát hoàn toàn bộ tộc của chúng khỏi cực Bắc Hoang Nguyên. Nghe Cổ Đế nói xong, sắc mặt Kiều Khoa Nhĩ chợt biến, nói về tàn nhẫn, hắn biết mình thua xa so với sư vương. Cổ Đế tù trưởng, làm như vậy có thể dẫn tới công phẫn hay không? Dù sao bỉ mông cự thú vẫn là biểu tượng của thú nhân tộc chúng ta, sợ rằng các tiểu bộ lạc cùng tán lạc hoang nguyên các bỉ mông cự thú lang thang bên trong hoang nguyên sẽ có điều bất lợi đối với chúng ta. Muốn diệt tộc bỉ mông, sợ rằng sẽ gây dao động căn cơ của chúng ta tại cực bắc hoang nguyên." Cổ đế trầm giọng nói, "Bây giờ ta bất chấp, lúc trước kẻ bị chúng ta giết chết là kế thừa giả của huyết mạch tử tinh bỉ mông, tang thác tư là ca ca hắn." Tang thác tư đột nhiên phản bội, "Ta có thể dám chắc, lúc trước tử tinh bỉ mông vẫn chưa chết, đã liên lạc được với hắn. Trước tiên không nói ảnh hưởng của tử tinh bỉ mông ngay cả ảnh hưởng của tăng thác tư tại bỉ mông nhất tộc cũng đủ để trở thành uy hiếp đối với chúng ta chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bỉ mông cự thú tập kết cùng một chỗ phát động công kích tam đại bộ lạc chúng ta sao khi tứ đại thần thú xuất hiện sợ là chúng ta mới thật sự trở nên cô lập hủy diệt bỉ mông nhất tộc mặc dù sẽ tạo thành ảnh hưởng cực xấu nhưng đồng thời cũng để cho các tiểu bộ lạc biết lực lượng và quyết tâm của chúng ta không thể để cho bọn chúng có chút cơ hội nào trên thế giới này sức mạnh mới là quyền lực tuyệt đối ta đang muốn xem uy hiếp của tứ đại thần thú trong truyền thuyết là lớn hay là bàn tay máu của ta tàn nhẫn hơn kiều khoa nhĩ nhìn cổ đế ánh mắt đình trệ rốt cục cũng gật đầu một cách khó khăn được ta theo cách làm của ngươi chỉ là lần này chúng ta sợ rằng sẽ phải tổn thương nguyên khí rốt cuộc không có cơ hội xâm lược loài người sắc mặt cổ đế trở nên bình hoãn vài phần nếu chúng ta muốn thống trị sau này còn sợ không có cơ hội xâm chiếm thế giới loài người sao cứ duy trì cho tốt địa vị chúng ta tại cực bắc hoang nguyên mới có thể tiếp tục pháo đài lôi thần trì cũng không phải dễ dàng công phá tốt lắm chúng ta bây giờ xuất phát đi Nếu Trần chờ sợ rằng sẽ tìm không được bóng dáng bọn Tăng Thác từ nữa. Trong lúc của đế cùng hổ vương Kiều Khoa Nhĩ định kế thì tại phía tây cực Bắc Hoang Nguyên, bộ lạc sở La Môn lại đang nghênh đón khách nhân. Trời đã dần dần sáng, Từ đứng ở trên đồi, hướng ánh mắt về phía nam. Từ tối hôm qua hắn được diệp âm trúc truyền tống đến cực Bắc Hoang Nguyên, thông lĩnh bỉ mông cự thú quân đoàn chạy một đêm, rốt cục khi hừng đông, hắn chỉ còn cách pháo đài sở La Môn khoảng 200 dặm. Lúc này đám bỉ mông cự thú đang nghỉ ngơi tại chỗ, chỉ có một mình Từ đứng ở đó lặng lặng ngắm nhìn. Bắt đầu rồi, tất cả rốt cục cũng phải bắt đầu, Từ có thể cảm giác được rõ ràng tim mình đập, tốc độ không ngừng nhanh hơn, chạy một đêm cũng không có cảm giác mệt mỏi mà sự khác biệt, đó là tinh thần càng ngày càng trở nên phấn khích, để có ngày hôm nay, hắn đã phải chờ đợi lâu lắm rồi, từ còn nhớ rõ ràng thân nhân mình bị thú nhân tàn hại như thế nào, chính là bởi vì huyết mạch bị phát hiện năm đó, ta đã trở lại, ta rốt cục chính thức về tới cực Bắc Hoang Nguyên, Cổ đế, ngươi chờ đó, ta sẽ làm cho thú nhân tại cực Bắc Hoang Nguyên một lần nữa cường thịnh trở lại, sự thống trị của Tam Đại Bộ Lạc sắp tới hồi kết. Lão đại, chúng ta đi đâu tìm tộc nhân của ngươi?" Âm thanh cách lập Tây Tư trầm thấp từ sau lưng truyền đến. Gã khổng lồ này chỉ cần vài bước là đi tới sau lưng tử. Tinh thần cách lập Tây Tư hôm nay rất tốt, chẳng những khí tức phấn khởi, năng lượng ba động chung quanh thân thể cũng cường thịnh hơn nhiều so với trước kia. Thật lâu rồi không được ăn nhiều như hôm qua, cho tới bây giờ, mọi thực phẩm trong bụng vẫn đang được tiêu hóa. Cách lập Tây Tư thập phần thích thú đối với ưu đãi của Thánh Quang Thành. Tử không quay đầu lại, lãnh đạm nói, "Không cần đi tìm bọn họ, chờ bọn họ tới là được." tử tinh cảm ứng của ta có thể phát ra đến hơn 50 dặm lần trước tại pháo đài lôi thần trùy đã bị cấm ma lĩnh vực ảnh hưởng nên hiệu quả kém một chút nhưng pháo đài sở la môn lại không có cấm ma lĩnh vực bây giờ ta chỉ hy vọng tộc nhân ta đều tập trung bên trong pháo đài giống như ở bộ lạc lôi thần cách lạp tây tư cười hắc hắc nói lão đại pháo đài sở la môn có cái gì ăn ngon không nghe nói đồ đăng bọn họ chính là hai tiểu tử thiểm và lôi tử gật đầu nói lần này chúng ta không thể phát sinh xung đột cùng bọn họ sau khi tìm được tộc nhân ta chúng ta lập tức rời đi đi đến băng sông cùng hội hợp đại ca nếu bỉ mông nhất tộc chúng ta có thể đoàn tụ cùng một chỗ đại họa của tam đại bộ lạc sắp tới tận trong xương cốt tử dù sao cũng là thú nhân hắn đương nhiên có đủ tự tin thống lĩnh tứ đại thần thú cùng hơn trăm bỉ mông cự thú xông vào pháo đài sở la môn không ai có thể ngăn chở bọn họ rời đi nhưng hắn không muốn làm như vậy dù sao tương lai cực bắc hoàng nguyên là thuộc về hắn một lúc sau toàn quân triển khai không một tiếng động tiến đến gần bộ lạc sở la mon khong ai co the ngan tro bon bất luận là pháo đài nào trong tam đại pháo đài của thú nhân tộc Phòng ngự bên ngoài đều là rất mạnh, nhưng bên trong sẽ buông lỏng rất nhiều. Dù sao không xuyên qua Tam Đại Pháo Đài, loài người căn bản không có khả năng uy hiếp bên trong Cực Bắc Hoàng Nguyên, cho nên đêm hôm qua đám người của Tử mới có thể dễ dàng chạy tới mà cũng không gặp phiền toái gì, nhưng đến gần Pháo Đài Sở la môn trong vòng 200 lý, tình huống lại trở nên không dễ dàng như vậy. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Tử lại để cho thuộc hạ nghỉ ngơi trước. Đi không tới 10 dặm, bọn họ đã gặp nhóm trinh sát đầu tiên, một tiểu đội gồm trăm tên Lang Kỵ binh. Tốc độ Lang Kỵ binh rất nhanh, mang theo bụi mù cuồn cuộn tiến về hướng bỉ mông quân đoàn. trong mắt Tử lãnh quang chật lóe, giơ bàn tay lên mệnh lệnh cho đám bỉ mông chiến sĩ dừng chân, gọi địch tư đến bên người, thấp giọng nói vào tai hắn vài câu, lập tức thống lĩnh tứ đại thần thú lẻn vào bỉ mông quân đoàn. lúc này bọn họ đều chưa hiện ra bản thể, đứng giữa quân đoàn bỉ mông cự thú cao lớn như cương thiết rừng rậm, thân thể đã được yểm hộ, căn bản không sợ bị người khác phát hiện. lang kỵ binh rất nhanh đi đến phía trước đội ngũ, trăm tên lang kỵ binh nhảy nhanh xuống khỏi tòa lăng, trong mắt bọn họ tràn ngập nghi hoặc như lập tức tất cả đều quỳ xuống, hành lễ trước mặt đám bỉ mông cự thú. Trong thú nhân thế giới, bất luận là bộ lạc nào, cho dù là hoàng tộc, bỉ mông nhất tộc đều là nhất đẳng quý tộc. Bái kiến đại nhân, xin hỏi đại nhân từ đâu mà đến? Một gã lang kỵ binh cầm đầu, cung kính hỏi, cảm thụ được áp lực khổng lồ do bỉ mông cự thú mang đến, đám lang kỵ binh có vẻ rất cung kính. Địch Tư tiến nhanh đến, "Thế nào, bổn đại nhân từ nơi nào đến, ngươi có thể hỏi sao?" Gặp phải khí tức cường hãn của hoàng kim bỉ mông, đám lang kỵ binh thậm chí ho cũng không dám trong lòng tên lang kỵ binh kia thầm mắng chính mình đã sớm thấy bỉ mông cự thú rồi lại còn hỏi nữa làm gì muốn tìm phiền toái hay sao ai không biết tính của bỉ mông cự thú lấy địa vị của bọn họ trong thú nhân tộc cho dù có giết chết mình cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào dám trách móc nhưng nếu đã xảy ra hắn cũng chỉ có thể gắng gượng nói đại nhân chúng ta là tiểu đội tuần tra của bộ lạc sở la môn dường như ngài cũng không phải thuộc bộ lạc chúng ta cho nên ta phải biết la lịch ngài để hồi bộ lạc bẩm báo để tù trưởng cho người đến nơi đón ngài hắn cũng không có nói sai với trăm tên bỉ mông cự thú trước mắt đủ để cho tù trưởng của cả tam đại bộ lạc tự mình nghênh đón rồi địch tư hừ mũi một tiếng bộ lạc sở la môn các ngươi thật là quá cẩn thận lão tử từ bộ lạc lôi thần đến chúng ta công phá xong phòng ngự của thánh quang thành cổ đế đại nhân phái chúng ta đến đây trợ giúp bộ lạc sở la môn các ngươi chuẩn bị tốt một chút để tấn công phòng tuyến của a tư kha lợi quốc nói đi bộ lạc sở la môn các ngươi thật sự là phế vật đối phó một a tư kha lợi quốc nho nhỏ đến bây giờ vẫn không có kết quả gì lang kỵ binh tiểu đội trưởng nghe địch tư nói xong thì chấn động Xin hỏi đại nhân, các ngươi thật sự đã công phá phòng tuyến của Mễ Lan Đế quốc sao? Mễ Lan Đế quốc phương Bắc quân đoàn có hơn 1000 ma pháp sư mà. Địch tử nói: "Thế nào, chẳng lẽ bọn chúng có thể bì với bỉ mông nhất tộc chúng ta sao? Chúng ta, bộ lạc Lôi thần cùng bộ lạc Chiến thần liên hợp, Mễ Lan phương Bắc quân đoàn không là đối thủ." Tiểu tử, thế nào, ngươi còn chưa tin ta ư? Dám can đảm chất vấn ta sao?" Vừa nói, địch tử giơ tay nhấc tiểu đội trưởng Lang Kỵ binh khỏi mặt đất. Với thân cao hơn 17 thước của hắn, nắm một Lang Kỵ binh dễ dàng tựa như nắm một con chuột lượi chảo màu vàng trên tay kia bắn thẳng đến cổ tên Lang Kỵ binh, hàn quang lóe ra, chỉ cần một lời không hợp sẽ giết chết đối phương. "Không, đại nhân, tiểu nhân làm sao dám nghi ngờ lời ngài nói?" Tiểu nhân không có ý mạo phạm, xin ngài tha mạng. Tiểu đội trưởng Lang Kỵ binh kinh hãi thất sắc, đối mặt hoàng kim bỉ mông, hắn căn bản không có một cơ hội phản kháng. Địch tư lạnh lùng nhìn Lang Kỵ binh trước mắt, hừ một tiếng, nói: "Được rồi, lão tử hôm nay tâm tình rất tốt, không giết ngươi đâu. Có điều, bộ lạc sở Lam môn các ngươi thật sự là quá cẩn thận." đã lâu không gặp tộc nhân của ta vậy ngươi dẫn đường đi xem tộc nhân ta rồi nói tiếp dạ dạ tiểu đội trưởng lang kỵ binh nào dám nghi ngờ lời địch tư nói đáp ứng ngay lập tức địch tư tiện tay vung lên ném hắn xuống đất dẫn đường tiểu đội trưởng lang kỵ binh tiếp đất quay mấy vòng mới đứng lên mặc dù trong lòng rất hận địch tư nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện bay nhanh đến tọa lang của mình mang theo tiểu đội lang kỵ binh đi trước dẫn đường mặc dù địch tư không nói để cho hắn phái người quay về trước bẩm báo hắn cũng không dám tự chủ trương e sợ chọc giận tên khổng lồ trước mặt chỉ có điều trong quá trình chạy vội về vị tiểu đội trưởng lang kỵ binh suy nghĩ từ lúc nào bỉ mông cự thú lại được trang bị tốt như vậy thân thể bọn họ có giáp trụ không lẽ thú nhân có thể chú tạo ra đương nhiên tên lang kỵ binh này căn bản không có khả năng nghĩ được rằng vị bỉ mông cự thú này là đến từ cầm thành tam đại bộ lạc vẫn phong tỏa nghiêm mật tin mất tích của bỉ mông cự thú cho nên lúc này tin đó ngược lại hỗ trợ nhóm của tử tử đương nhiên có thể dựa vào năng lực đặc thù của tử tinh bỉ mông gọi tộc nhân mình về nhưng như thế sẽ làm chậm trễ thời gian hơn nữa một khi hắn gọi về thì không thể gián đoạn một khi gặp phải địch nhân chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề nếu trước mắt có thể tìm được người dẫn đường cần gì lựa chọn biện pháp nguy hiểm đây dưới sự dẫn đầu của lang kỵ binh bỉ mông quân đoàn cầm thành tiến rất nhanh về hướng pháo đài sở la môn dọc theo đường đi bọn họ lại gặp vài nhóm bộ đội trinh sát của thú nhân nhưng sau khi người phụ trách trinh sát trao đổi đơn giản cùng tiểu đội trưởng lang kỵ binh liền lập tức rời xa không ai dám xúc phạm bỉ mông quân đoàn dù sao địch tư đã nói trước là đến để tăng cường một lý do chính đáng đương nhiên nếu lý do này bị tù trưởng bộ lạc sở la đen đe tang cuong mot ly do chinh đang đuong nhien neu ly do nay bi tu truong bo lac so la nghe được sợ rằng sẽ lập tức phát hiện điều giả dối trong đó. Tam đại bộ lạc đã sớm thống nhất với nhau, khi chiến tranh đối với loài người sẽ không sử dụng bỉ mông cự thú. Bộ lạc Lôi Thần sao lại phái bỉ mông cự thú đến trợ giúp đây? Đáng tiếc, tin tức như vậy cũng bị tam đại bộ lạc phong tỏa, chỉ có tầng lớp cấp cao của tam đại bộ lạc mới biết được. Từ núp bên trong bỉ mông cự thú quân đoàn, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nổi sóng mãnh liệt. Đó không phải là lo lắng cho sự việc trước mắt mà là tự hỏi, phải như thế nào mới có thể thống nhất cả cực Bắc Hoang Nguyên nhanh nhất? Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại trong bộ lạc sở Lamôn, Hùng Vương Á Dani gần đây tâm tình cũng không tệ lắm. Bộ lạc sở Lamôn cùng A Tư Kha Lợi Quốc coi như là lão oan ra rồi. Nói về sức chiến đấu, tự nhiên là bộ lạc sở Lamôn phải cường thịnh hơn vài phần, chỉ có điều hậu cần bổ cấp của thú nhân tộc luôn luôn là vấn đề lớn. Nhưng lần này, sau khi chiến tranh bắt đầu, vấn đề lại căn bản được giải quyết. Lan địch Á Tư đế quốc thông qua Phật La quốc đem khối lượng lớn vật tư bổ cấp vận chuyển đến bộ lạc chiến thần. Thông qua bộ lạc lôi thần, hắn cũng có được lượng lớn trợ giúp. Cứ như vậy, Á Dani căn bản không cần phải lo lắng chuyện bổ cấp nữa. Cùng Á Tư Khai lợi quốc triển khai đại chiến chưa từng có trước đó. Trước khi tiến vào thời gian nghỉ dưỡng, bộ lạc sở La môn đã lấy được ưu thế. Bây giờ Á Dani đang vừa chỉnh quân vừa chờ đợi một đợt vật tư bổ cấp. Hắn tin tưởng khi khai chiến, mình tuyệt đối có năng lực công phá Á Tư Khai lợi quốc. Báo truyền tin binh từ bên ngoài chạy đến. Á Dani nói. Chuyện gì? Mặc dù thân thể hùng nhân là cao nhất trong hoàng tộc Tam Đại bộ lạc nhưng Á Dani đối đãi kẻ dưới tay cũng rất tốt. Vị hùng vương này không dễ phát giận, cũng sẽ không nổi giận đối với tộc nhân, vì vậy mà hắn được tộc nhân bộ lạc Sở La môn rất yêu quý. Nếu không phải bởi vì điều kiện thiên nhiên và vì thua kém nhiều so với bộ lạc Lôi Thần thì sợ rằng Á Dani đã sớm đánh chiếm lấy vị trí bộ lạc số 1 của bộ lạc Lôi Thần. Hồi bẩm tu trưởng đại nhân, tiểu đội trinh sát chúng ta phát hiện một chi quân đoàn bỉ mông cự thú tại phương bắc. Cái gì? Á Dani trong lòng cả kinh, quân đoàn bỉ mông cự thú ư? Không có khả năng, bọn họ không phải đang ở quân doanh phía Bắc Pháo Đài sao? Ta đã nói không có lệnh ta, bọn chúng không được tự ý rời đi quân doanh. Không, tu trưởng đại nhân, không phải Bỉ Mông cự thú của chúng ta, nghe nói là từ bộ lạc Lôi Thần bên kia đến tăng viện chúng ta. Nói vậy, A Dani trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất an. Cố đế đã cam đoan lần nữa với ta, bất luận như thế nào cũng không thể dễ dàng sử dụng Bỉ Mông cự thú, sao có thể phái Bỉ Mông cự thú đến tăng viện chúng ta? Ngươi có dám chắc là Bỉ Mông cự thú quân đoàn không? Đúng vậy, tu trưởng đại nhân. Đó là do ba vị hoàng kim Bỉ Mông đại nhân thống lĩnh Bỉ Mông cự thú quân đoàn, số lượng bạch ngân Bỉ Mông cũng có hơn 10 vị. A mạnh mẽ đứng lên, hơi thở của vị Hùng Vương này nhất thời trở nên nặng nề. "Nhanh, truyền lệnh ta, tập kết bạo hùng quân đoàn, theo ta ra khỏi pháo đài. Đồng thời truyền lệnh cho bên trong pháo đài, lang kỵ binh quân đoàn toàn diện xuất động, bằng mọi giá phải ngăn bọn chúng lại trước khi chúng tiến vào pháo đài, tuyệt không thể để cho bọn chúng gặp mặt Bỉ Mông cự thú trong bộ lạc chúng ta." Vừa nói xong, Hùng Vương bước nhanh hướng ra phía ngoài. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn đã mơ hồ đoán được quân đoàn bỉ mông này đến đây là không có thiện ý. bất quá động thái của Adani vẫn chậm một chút, cũng không phải phản ứng của hắn chậm, mà là tử thống lĩnh bỉ mông quân đoàn đến quá nhanh. bỉ mông cự thú toàn lực chạy đến, tốc độ còn trên cả lang kỵ binh, cho nên khi Adani nghe xong tin tức thì đồng thời nhóm của tử đã đi tới quân đoàn bỉ mông cự thú bên ngoài bắc môn pháo đài sở La không có lệnh của Adani, không ai dám ngăn trở đội ngũ bỉ mông quân đoàn. từ xa được dẫn đường bởi lang kỵ binh, tử đã thấy quân doanh thật lớn. một tia cười nhẹ hiện lên tại khóe miệng tử. Đúng như mình đoán trước, bộ lạc sở Lamon cũng đem tộc nhân mình giam lỏng tại phía Bắc Pháo Đài. Bỉ Mông cự thú với khí thế khổng lồ cùng bước chân tựa như động đất, khi đến gần, khiến cho Bỉ Mông quân doanh bộ lạc sở Lamon phát hiện ngay. Địch tử để cho tiểu đội Lang Kỵ binh rời đi, thống lĩnh Bỉ Mông quân đoàn bước nhanh tới trước đại doanh, đứng lại, "Các ngươi từ đâu đến?" Từ bên trong Bỉ Mông đại doanh, tám cùng bạo Bỉ Mông cường tráng từ bên trong chạy đến, ngăn đường địch tử. Cùng là Bỉ Mông cự thú, bọn họ mặc dù kinh ngạc khi thấy tộc nhân tới, nhưng sẽ không sợ sệt như Lang Kỵ binh. Một âm thanh trầm thấp mà lạnh như băng từ sau lưng địch tử vang lên, gọi tạp nhĩ đến gặp ta, từ chậm rãi từ sau lưng địch tử đi ra. Kỳ thật, ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ rằng sẽ thuận lợi đi đến đích, tới đây, hắn không cần phải ẩn thân nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải tranh thủ thời gian, rời đi càng sớm càng tốt, sự ngăn trở của bộ lạc Sở Lamôn sẽ càng nhỏ. Con người ư, một cùng bạo bỉ mông nhào mắt lại, không ngờ trong bỉ mông quân đoàn cũng gặp phải loài người, nhưng khí tức của người này tại sao kinh khủng như thế? Từ không để đối phương có thời gian nghi ngờ, một luồng khí tức vô cùng sắc bén từ trên người hắn chợt bộc phát. Từ sau khi thân thể hắn được ngọn lửa linh hồn của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn rèn luyện, có thể hóa thân thành tử tinh tinh thần chi kiếm, khí tức và năng lực của tử đều cao hơn nhiều so với trước kia. Vốn từ hai thước cao, thân thể trong nháy mắt bành trướng, khí lưu khổng lồ màu tím bay lên, thân thể tử tinh tinh khiết cứ cao dần cho đến mười thước. Nhưng khi tử hoàn toàn triển hiện ra khí tức tử tinh bỉ mông của hắn, thì cùng bạo bỉ mông trước mặt cũng không thể đứng thẳng nổi. Theo một âm thanh như vật nặng rơi xuống đất, tất cả đều quỳ xuống. Tham kiến tử đế âm thanh của đám cuồng bạo bỉ mông run rẩy trong sự run rẩy mang theo hưng phấn mãnh liệt tử tinh bỉ mông đúng thật là tử tinh bỉ mông mặc dù trước kia bọn họ chưa bao giờ gặp nhưng thân là bỉ mông cự thú tuyệt sẽ không nhận lầm đối với vương giả chính thức của tộc mình hoàng kim bỉ mông áo lợi phật ở bên cạnh trầm giọng nói còn không mau đi mời tạp nhĩ đại nhân hắn vốn là từ bộ lạc sở la môn tự nhiên quen thuộc một chút đối với tộc nhân nơi này a là áo lợi phật đại nhân vâng chúng ta lập tức đi cuồng bạo bỉ mông môn có lẽ vì quá mức kích động trong lúc nhất thời tất cả đều chạy về hướng bản doanh áo lợi phật nhíu mày nhìn trộm về phía tử thật may mắn hắn cũng không có nhìn thấy chút bất mãn nào trong mắt tử tử trầm giọng nói mọi người chuẩn bị sau đó chúng ta có thể gặp phải một hồi ác chiến gặp phải gì ngăn trở giết không tha sau đó lùi lại hướng bắc dạ tử đế đại nhân không lâu sau một thân thể khổng lồ từ bản doanh chạy đến rất nhanh đi theo phía sau hắn còn có một số bỉ mông cự thú trong đó không ít hoàng kim bỉ mông cùng bạch ngân bỉ mông số lượng chừng hơn mười tên tử đế ở đâu Tử Đế ở đâu? Chạy phía trước là một thân hình vô cùng cường tráng màu hoàng kim cao hơn 20 thước, thậm chí còn to hơn so với địch tứ, áo lợi Phật, người còn chưa tới, âm thanh rít gào đã truyền tới từ xa. Thấy một hoàng kim bỉ mông đến, Tử biết hắn chính là Bỉ Mông Vương Tạp Nhĩ của pháo đài Sở Lamôn như lời đại ca của mình vừa nói, "Ta ở đây." Âm thanh trầm thấp mà bình tĩnh cùng với khí tức đặc biệt của Tử Tinh Bỉ Mông truyền lại, đối với các bỉ mông cự thú khác thì cũng không có gì lạ, nhưng trong tai Tạp Nhĩ lại như tiếng sấm nổ, một luồng khí tức cường đại chợt đánh tới thân thể hắn mặc dù là hoàng kim bỉ mông vô cùng cường đại giống như tăng thắc tư đều đã gần đến bạch cảnh nhưng khi hắn cảm nhận cổ khí thế này thì huyết mạch như bị đình trệ thân thể run lên thậm chí không có vận khí chống lại lập tức quỳ xuống trước mặt tử tử tinh bỉ mông vĩ đại rốt cục cũng đã xuất hiện thần thú ơi người cũng không để chúng ta đợi quá lâu tham kiến tử đế đại nhân tạp nhĩ ngửa mặt lên trời rít gào lệ rơi chăn chứa trước mặt tử luận về tuổi tạp nhĩ là bỉ mông vương lớn nhất trong tam đại bộ lạc thực lực hắn kém tăng thắc tư nửa phần nhưng là trường giả bỉ mông được tôn trọng nhất tử tiến lên một bước thân thể hắn chỉ cao bằng một nửa tạp nhĩ nhưng song trưởng lại có thể mạnh mẽ đỡ tạp nhĩ từ trên mặt đất đứng lên đây là lệnh bài do đại ca tăng thắc tư của ta cấp vừa nói xong tử đem tín vật của tăng thắc tư đưa cho tạp nhĩ tạp nhĩ cũng không tiếp lấy lúc này ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung trên người tử thân thể khổng lồ bởi vì kích động mà có chút run rẩy không không cần hoàn toàn không cần tử đế đại nhân khí tức trên người ngài là chứng minh tốt nhất tạp nhĩ ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm ngài rốt cục đã tới Thời khắc phục hưng của bỉ mông nhất tộc chúng ta rốt cục đã tới. Phía sau tập nhĩ, lúc này toàn bộ bỉ mông cự thú đều quỳ xuống. Ánh mắt từ vốn bình tĩnh cũng xuất hiện tâm tình dao động mãnh liệt, nhìn tộc nhân trước mặt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Lập tức tất cả bỉ mông cự thú đều hưởng ứng, vô số tiếng rít gào nổi lên vang trời, trong lúc nhất thời, mấy trăm bỉ mông cự thú đồng thời rít gào trong quân doanh. Trong phụ cận hơn 10 dặm, vô luận là chủng tộc thú nhân gì, khi nghe tiếng gầm gừ đều không nhịn được ngã sấp xuống mặt đất, khí tức mạnh mẽ ngay cả toàn bộ pháo đài Sở môn đều bị ảnh hưởng. Tạp nhĩ, tộc nhân chúng ta đều ở bộ lạc Sở La Môn sao? Tiếng gầm gừ vừa dứt, Tử Lập Tức tỉnh táo lại, hắn đã nhiều năm lắng nghe diệp âm trúc chơi đàn, hơn nữa hắn tràn ngập trí tuệ do tự tinh huyết mạch, tuyệt sẽ không dễ dàng xúc động như bỉ mông cự thú bình thường. Tạp Nghị gật đầu tap nhi "Đúng vậy, kể cả ta thì nơi này tổng cộng có 4 vị hoàng kim bỉ mông, 18 vị bạch kim bỉ mông, hơn 180 cùng bạo bỉ mông. Từ đế đại nhân, ngài cũng biết, trong bỉ mông nhất tộc, người già và trẻ nhỏ cũng không ở trong quân doanh, cho nên ở chỗ này đều là chiến sĩ trưởng thành." Từ gật đầu nói: "Tốt, ngươi lập tức gọi toàn bộ tộc nhân đi theo ta." "Dạ, tử đế đại nhân." Bỉ Mông là chủng tộc thú nhân cường đại nhất, đồng thời cũng là một chủng tộc rất đặc thù. Tộc nhân của Bỉ Mông chỉ sau khi trưởng thành mới được các bộ lạc nhận, Bỉ Mông cự thú con nhỏ thường thường bị đưa đến chỗ sâu trong cực Bắc Hoang Nguyên để lịch lãm, rất ít có Bỉ Mông cự thú con nhỏ xuất hiện trong bộ lạc, đương nhiên điều này ngoại trừ con của Bỉ Mông vương. Khi Bỉ Mông cự thú đạt tới độ tuổi nhất định, sau khi sức chiến đấu giảm xuống, sẽ tự thoát ly quần thể Bỉ Mông, xâm nhập cực Bắc Hoang Nguyên tự sinh tự diệt đây là truyền thống của bỉ mông nhất tộc có thể sống đến khi tự rời đi đó là tôn kính lớn nhất đối với tộc nhân bỉ mông chỉ cần cường giả mà không cho phép người yếu ảnh hưởng sức chiến đấu của bỉ mông nhất tộc tính cách cao ngạo đó cho dù là cự long cũng không thể so sánh nổi tạp nhĩ trở lại quân doanh triệu tập đám bỉ mông cự thú mà lúc này thì từ phía pháo đài sở la môn lại có doanh trieu tap đam bi mong cu thu ma luc nay thi tu phia phao đai so la lai co bui bay lên một số lượng lớn kỵ binh từ phía đó phóng tới từ xoay người bỉ mông chiến sĩ tự động tránh ra một thông lộ để cho vua của họ đi tới phía trước chiến trận nhìn lang kỵ binh bị bám đầy bụi đất tử khinh thường hừ một tiếng bỉ mông chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu dưới ánh mặt trời chiếu xuống không hẹn mà cùng một lúc từng hàng chảo sắc bén từ bàn tay bỉ mông cự thú bắn ra trong mắt đám bỉ mông cự thú đều phóng ra huyết quang trong mắt bỉ mông chỉ có bỉ mông mới là thú nhân cao cấp đối với lang kỵ binh yếu kém bọn họ chỉ xem như là con kiến hồi tử không muốn giết chóc quá nhiều nhưng nếu phải triển khai giết chóc hắn tuyệt sẽ không nương tay tất cả bỉ mông cự thú nhanh chóng tách ra mỗi một bỉ mông cự thú cách nhau hai thước sắp hàng chỉnh tề thành nhóm Hoàng Kim bỉ mông thì khoảng cách càng rộng, chừng 40 thước. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể phát huy thực lực và sẽ không ảnh hưởng đến tộc nhân của mình. Chặt hình chữ nhất là trận hình thường được bỉ mông cự thú sử dụng nhất khi chiến đấu, cũng là trận hình kiêu ngạo nhất, là quân đoàn bỉ mông lục chiến vô địch. Bọn họ không cần bao vây mà tự tin rằng chỉ cần trận hình chữ nhất cũng đủ để ngăn cản địch nhân tiến công. Mà chiến trận này cũng mới có thể để cho bỉ mông cự thú phát huy chiến đấu lực cường hãn nhất. Cách lập Tây Tư Minh tran hinh chu nhat la tran hinh thuong đuoc bi mong cu thu su dung nhat Lôi phân biệt đứng ở hai bên tử lẳng lặng đợi lang kỵ binh đến. Một cổ sát khí vô hình từ trên người những bỉ mông cự thú phóng thích ra, khí tức thô trọng, dân dân biến đỏ, là huyết khí tức, ngưng tụ thành áp lực vô hình đập vào mặt lang kỵ binh đối diện. Khi khoảng cách giữa bộ đội Lang Kỵ binh với quân đoàn bỉ mông cự thú còn có 200 thước, dưới lệnh của tử, toàn thể quân đoàn bỉ mông của cầm thành phát ra một tiếng rít gào cuồng bạo. Tiếng gầm thật lớn nương theo uy áp đặc hữu của bỉ mông cự thú, trong phút chốc, tọa Lang Cơ hổ đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, ngã sụi lơ trên mặt đất. Một số lượng lớn Lang Kỵ binh chợt bị quẳng xuống tọa kỵ, song phương chưa tiếp chiến quân đoàn lang kỵ binh đã bắt đầu bị thương ầm một tiếng những bỉ mông cự thú chỉnh tề bước từng bước lại phát ra một tiếng giống giận trước mặt binh chủng lục chiến vô địch đỉnh cao của thú nhân tộc lang kỵ binh gần như trong phút chốc mất dũng khí vỡ ra như cát những chiến sĩ đi theo sau lang kỵ binh cũng không dám chờ cả nhóm tách nhanh ra hai bên không dám đối kháng cùng bỉ mông cự thú tử tinh cự kiếm với chiều dài khổng lồ hơn cả thân thể tử xuất hiện trong lòng bàn tay hắn chỉ cự kiếm về phía trước tử hét lớn một tiếng đi về hướng bắc ai ngăn cản giết không tha Bỉ mông cự thú bước từng bước dài về hướng bắc làm mặt đất chấn động. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh nhưng quân đoàn lang kỵ binh cũng không dám tiến lên ngăn trở. Những lang kỵ binh té trên mặt đất lúc trước bị thân hình khổng lồ của bỉ mông cự thú đạp toàn bộ biến thành bùn thịt. Nhìn lợi chảo dài trăm tấc đầy sát khí của bỉ mông cự thú, lang kỵ binh đã hoàn toàn mất đi dũng khí. Đây là sự bá đạo của bỉ mông cự thú, xương danh lục chiến vô địch. đương nhiên, đó cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao tam đại bộ lạc cố kỵ rất sâu đối với bỉ mông cự thú. Đội quân này đủ để thú nhân chống lại Cự Long Cường Đại cho nên rất có ảnh hưởng đối với chiến tranh. Khi Tạp Nhĩ thống lĩnh 200 tộc nhân đi ra khỏi quân doanh, Tử đã thống lĩnh quân đoàn Bỉ Mông cầm thành tiến ra ngoài ngàn thước, mà xung quanh Lang Kỵ binh lại đi theo xa xa, nhưng không có một ai dám tiến lên. Tạp Nhĩ biết Tử đang đợi mình, hô một tiếng, vì tôn nghiêm của Bỉ Mông, 200 Bỉ Mông cự thú đi đến bên người Tử rất nhanh, trận hình chữ nhất lại càng trở nên khổng lồ, nhất là ở trung ương do bảy hoàng kim Bỉ Mông. Tứ đại thần thú cùng với ba băng cực ma viên tạo thành siêu cấp chiến trận càng phóng thích ra khí tức kinh khủng trong khi tử chuẩn bị ra lệnh cho bỉ mô chiến sĩ tăng tốc thoát ly về hướng bắc cửa bắc của pháo đài sở la môn lại mở rộng lúc này đây xuất hiện không phải là lang kỵ binh mà là một đám cương thiết hùng sư đồng tử tập nhĩ thoáng co rút lại một chút trầm giọng nói là adani bạo hùng quân đoàn cũng là vương bài chủ lực tuyệt đối của bộ lạc sở la môn tử trả lời đơn giản mấy chữ thì sao đúng vậy thì sao mặc dù đối mặt với năm vạn thú nhân bạo hùng quân đoàn quân đoàn duy nhất của toàn thế giới thú nhân được trang bị tương đương với trọng kỵ binh của con người chẳng lẽ bọn chúng có thể phá giải danh sưng bỉ mông cự thú lục chiến vô địch sao? không thể, tuyệt đối không thể. một cổ tín niệm mãnh liệt thiêu đốt trong ngực tập nhĩ. từ khi trở thành sở la môn bỉ mông vương, đã bao nhiêu năm, hắn không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào như hiện tại. hắn rõ ràng nhận thấy, tử tinh bỉ mông, thân cao chỉ có mười thước, nhưng khi có sự tồn tại của hắn, tất cả khí tức của bỉ mông cự thú đều có biến hóa long trời lở đất. bởi vì tử tinh bỉ mông là tín niệm tuyệt đối của bọn hắn, chỉ cần tử đế đái lĩnh, bọn họ sẽ không bao giờ tin là giac nhiet huyet soi trao nhu hien tai han ro rang nhan thay tu tinh bi mong than cao chi co 10 thuoc nhung khi co su ton tai cua han tat ca khi tuc cua bi mong cu thu đeu co bien hoa long troi lừa đat boi vi tu tinh bi bại. Khi Adani dẫn bạo hùng quân đoàn lao ra, tâm hắn đã trở nên có chút ớn lạnh. Hắn thấy rõ ràng, hơn 300 bỉ mông cự thú sắp hàng chỉnh tề thành thế trận chữ nhất và hướng phương bắc đi tới, mà bởi vì chính mình và bạo hùng quân đoàn xuất hiện nên chợt xoay lại. Ánh mắt Adani cơ hồ chỉ chăm chú nhìn vào vị trí trung ương đại quân bỉ mông, ở đó có một thân ảnh dưới ánh mặt trời, bắn ra tử quang huyền lệ, tựa như che mất tầm mắt của bỉ mông quân đoàn. Ngoài trừ bạo hùng quân đoàn, Adani cũng không có điều khiển quân đoàn của pháo đài Sở môn, bởi vì hắn biết, đứng trước bỉ mông cự thú Thú nhân bình thường chỉ là đám pháo hôi, căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có bạo hùng quân đoàn mới có thể chống lại bỉ mông cự thú. đương nhiên đó cũng là dựa vào ưu thế số lượng mà thôi. Khi Adani thấy tử, hắn biết điều mình lo lắng nhất đã xảy ra. Đúng vậy, đó nhất định là tử tinh bỉ mông. Thân thể hắn mặc dù so với đại đa số bỉ mông cự thú đều thấp hơn một chút, nhưng khí tức mạnh mẽ vô cùng, khiến cho tất cả bỉ mông cự thú vô cùng sùng kính. Ngoại trừ tử tinh bỉ mông ra, còn ai nữa đây? Bạo hùng quân đoàn chỉnh tề ở sau lưng Adani, vị chi quân đoàn này. Adani đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, mỗi một gã cự hùng chiến sĩ của Bạo Hùng quân đoàn, trên người đều mặc trọng khải giáp của con người, làm thân thể bọn hắn vốn cao vượt qua năm thước càng thêm biêu hãn. Tiêu chuẩn vũ khí của Bạo Hùng quân đoàn chiến sĩ dài đến 4 thước, toàn là lang nha bổng thô kịch như chính người dùng. Trên lang nha bổng lại có gai nhọn sắc bén càng tạo ra lực công kích kinh khủng. Bạo Hùng quân đoàn của Adani tại chiến trường đã không biết lập bao nhiêu công lao, cho dù là Hoàng Kim quân đoàn của Lôi Thần bộ lạc cùng Bạch Hổ quân đoàn của Chiến Thần bộ lạc cũng tuyệt không dám giao thủ trực diện. Ngoài ra Bạo Hùng quân đoàn còn có 5000 hùng nhân với trịch mâu, vũ khí bọn họ cùng Bạo Hùng chiến sĩ bình thường có điểm khác nhau, mỗi người trên lưng đều có 5 cây trịch mâu dài đến hai thước. Mâu của Bạo Hùng chiến sĩ cũng không giống Thụ Yêu Đức Lỗ Y, có thể hỗ trợ phòng nguyên tố, nhưng là trong phạm vi 300 bước, cơ hồ không có quân đội nào nguyện ý đối mặt với 5000 hùng nhân dùng trịch mâu. Sức mạnh kinh khủng của bọn họ là trịch mâu, ngay cả Bỉ Mông cự thú cũng có điểm cố kỵ. Trước mắt, Bạo Hùng quân đoàn mặc dù chỉ có 5 vạn, nhưng có thể nói đây là tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu của Sở mon bộ lạc vì tồn tại của bọn họ, A Tư Kha Lợi Quốc mới bị rơi vào hạ phong khi giao chiến cùng Sở La Môn bộ lạc bạo hùng chiến sĩ ngoại trừ 5 cây trường mâu mỗi hùng nhân chiến sĩ còn có lang nha chủy là loại lưu tinh chủy có gai nhọn và xích sắt dài tám thước một khi bị bạo hùng chiến sĩ tấn công đối với binh lính thường chính là ác mộng khủng khiếp vóc người của A Dani cao lớn hơn nhiều so với bạo hùng chiến sĩ một thân khải giáp màu vàng bao trùm trên người đứng trước bạo hùng quân đoàn cũng giống như tử tại bỉ mông cự thú quân đoàn tử lạnh lùng nhìn kẻ đối diện hùng vương A Dani Adani hít một hơi thật sâu, đối mặt uy áp của tử tinh bỉ mông, tuy thực lực hắn trong thú nhân tộc chỉ thua có cổ đế, nhưng vẫn không chịu nổi, khi thế giảm hẳn đi. Không sai, ta chính là Adani, ngài là tử tinh bỉ mông, đúng không? Tử lạnh lùng nhìn hắn, tử tinh cự kiếm cầm trong tay, hoành ngang người. Nếu biết ta là người thừa kế tử tinh huyết mạch, ngươi đã quên thần thú huấn kỳ nói những gì rồi sao? Adani thản nhiên đáp. Thần thú huấn kỳ Adani không dám quên, nhưng sở la môn bộ lạc đều không phải duy nhất Adani ta mà thôi chẳng lẽ tử đế đại nhân chỉ dựa vào sự xuất hiện của ngài đã muốn làm sở la môn nhất tộc ta thần phục sao tổ tiên đồ đằng của sở la môn bộ lạc chúng ta cũng là một trong tứ đại thần thú cơ mà tử nhàn nhạt nói nói như vậy ngươi muốn chọn đối địch cùng ta ư á đani không trả lời tử ánh mắt hắn nhìn về phía tạp nhĩ đang đứng bên cạnh tử tạp nhĩ đại ca không nghĩ tới huynh đệ chúng ta lại gặp mặt trên chiến trường ta á đani tự hỏi đối với ngươi cùng bỉ mông các huynh đệ cũng không tệ bởi vì tử đế xuất hiện ngươi lại quyết định phản bội ta sao thân sắc tạp nhĩ thoáng có chút xấu hổ nhưng khi hắn nhìn tử thì ánh mắt đã một lần nữa trở nên kiên định. Không sai, Adani, huynh đệ, sở La Mon bộ lạc luôn đã ngộ bỉ mông chiến sĩ chúng ta rất tốt, ngươi đối với ta cũng rất tôn kính. Nhưng chúng ta làm con dân của thần thú, khi vương giả nhất tộc trong truyền thuyết chúng ta xuất hiện, ta không có lựa chọn. Bỉ mông truyền thừa cùng tôn nghiêm yêu cầu ta phải đứng ở bên cạnh tử đế đại nhân, trở thành chiến sĩ của ngài. Á với thân phận như huynh trưởng ta khuyên ngươi một lần cuối cùng, nếu ngươi không hy vọng sở La Mon bộ lạc tổn thương, nếu ngươi hy vọng tương lai sở La bộ lạc huy hoàng vậy thân phục tử đế đại nhân đi á đani thở dài một tiếng xem ra tất cả đã không thể thay đổi xin lỗi tử đế đại nhân vì tộc nhân của ta vì truyền thừa sở la môn bộ lạc vì tự do ta đành phải khiêu chiến với ngài tử khinh thường hừ một tiếng tự do ư không đủ ăn mà gọi là tự do thi thể khắp nơi mà gọi là tự do đó điều mà ngươi hy vọng ư theo ta được biết ngươi quả thật là tù trưởng xuất sắc nhất của một trong thú nhân tam đại bộ lạc nhưng sở la môn bộ lạc tộc nhân ngươi chưa hề có cuộc sống no ấm đây là tự do mà ngươi muốn nhìn thấy ư Khải giáp trên người chiến sĩ của Bạo Hùng quân đoàn là do biết bao nhiêu máu của thú nhân hoán đổi. Tam đại bộ lạc cho tới bây giờ không thèm để ý đến chết sống của thú nhân bình thường, chỉ biết thông qua đoạt được thực phẩm mà bổ cấp. Mùa đông hàng năm, các ngươi phải bỏ lại bao nhiêu thi thể tại thế giới con người. Adani, đừng tỏ vẻ cao thượng trước mặt ta, nếu ngươi thật sự có thể đãi lĩnh thú nhân phát triển lớn mạnh, để cho mỗi một thú nhân có được tôn nghiêm của chính mình, ta, với danh nghĩa tử tinh bỉ mông sẵn sàng để cho ngươi làm điều đó, nhưng ngươi có thể làm được không? Lời của tử như một cái tát thật lớn đập vào mặt Á Dani hùng vương trên mặt lúc trắng lúc đỏ không thốt nên lời gì để phản bác mặc dù Á Dani tự nhận mình làm tất cả để trợ giúp sở La môn tộc nhân cũng tự nhận mình là tù trưởng xuất sắc nhất nhưng mỗi một câu nói của Tử lại đều là kim đâm thấy máu thú nhân tộc đã bao nhiêu năm hình thành tệ bệnh cũng chỉ có hắn mới có thể thay đổi được mà thôi vẻ mặt chợt biến sắc Á Dani cũng dần hiểu được sự tranh lệch giữa mình và Tử Đế đồng thời trong lòng đối với Tử Tinh vương giả trong truyền thuyết của thú nhân tộc cũng có thêm vài phần tin tưởng thân là hùng vương tâm trí Á Dani dĩ nhiên rất kiên nghị. Hắn thừa nhận từ nói rất đúng, nhưng hiện tại hắn không thể lui bước. Và lại với tư cách tù trưởng, hắn cũng hề dễ dàng từ bỏ quyền lực trong tay. Ý niệm tà ác một khi phát lên là không cách nào dập tắt. Á Dani suy nghĩ, đưa mắt nhìn 300 bỉ mông cự thú phía trước. Dẫu sao bạo hùng quân đoàn của mình cũng là lực lượng cường đại nhất trong các quân đoàn chủ chiến của thú nhân tộc Tam Đại Bộ lạc có lực công kích mạnh nhất. Cách đối kháng tốt nhất với bỉ mông quân đoàn, hủy diệt tử. Có như vậy, Sở La Môn Bộ lạc vương giả sẽ trở thành ông vua tư giao trên khắp cực bắc hoàng nguyên. Nghĩ vậy. A Dani chấm rãi nâng lên lang nha bổng trong tay, dài đến sáu thước, lóng lánh màu kim quang nhạt, đầu khí màu tím từ trên người hắn tràn ra. Bạo hùng quân đoàn từ từ triển khai chiến trận, 5000 tên trịch mâu thủ đã rút ra trịch mâu sau lưng, sẵn sàng chuẩn bị cho 300 bỉ mông cự thú lôi đỉnh nhất kích. Từ tự hồ đã sớm đoán được tất cả, đối mặt với A Dani cùng Bạo hùng quân đoàn, hắn hạ lệnh toàn quân sẵn sàng đợi lệnh, 300 bỉ mông cự thú vẫn bảo trì trận hình chữ nhất tại chỗ, mà từ lại một mình hướng 5 vạn Bạo hùng đại quân từng bước đến. Hắn kéo lê Tử Tinh cự kiếm trong tay, khiến trên mặt đất lưu lại một vệt thật sâu. Trên chiến trường nhất thời trở nên hỗn loạn, nhìn Tử từ Từng bước từng bước hướng Bạo hùng quân đoàn tiến đến, tất cả Bỉ Mông cự thú trong mắt quang mang đều bắt đầu nóng lên. Tuy đối mặt với ngàn vạn quân, nhưng Bỉ Mông vương giả chính thức, Tử Tinh Bỉ Mông vẫn kiêu ngạo. Không có một đầu Bỉ Mông cự thú nào tiến lên trợ giúp Tử, bởi vì trong lòng bọn họ, Tử Tinh Bỉ Mông chính là vô địch. Sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của Tử Tinh Bỉ Mông không cho phép bọn họ đi giúp. Đã thấy Tử cứ như thế một người hướng tới, tim của Á đột nhiên đập rộn ràng hắn tự hỏi chẳng lẽ tử lại có dũng khí như vậy? chẳng lẽ vị tử tinh bỉ mông này cho rằng thực lực chính mình đủ để chống lại cả bạo hùng quân đoàn sao chứ? không, không có khả năng. khoảng cách giữa song phương quân đoàn càng ngày càng gần, tử cùng á đani cũng từ từ thấy rõ đối phương. khi khoảng cách giữa tử và bạo hùng quân đoàn còn có ba trăm thước, hắn bỗng dừng lại. tử tinh cự kiếm bên người chậm rãi nhấc lên, mũi kiếm khổng co 300 thuoc han hướng thẳng về á đani. ta, người thừa kế thần thú huyết mạch, đứng đầu tứ đại thần thú, tử tinh bỉ mông, hướng ngươi khiêu chiến ngươi có thể tự ý chọn lựa trăm người trong quân đội chống lại cùng ta. A Dani Ca Kinh, đối mặt với khiêu chiến của tử, hắn hầu như không có khả năng cự tuyệt, thân là tù trưởng sở Lamôn bộ lạc, đại lĩnh 5 vạn chiến sĩ của Bạo Hùng quân đoàn. Nếu hôm nay hắn khiếp sợ mà không dám chiến, đối Bạo Hùng quân đoàn, sĩ khí sẽ bị ảnh hưởng, mà sau này hắn cũng đừng nghĩ có thể ngẩng đầu tại sở Lamôn bộ lạc. Tử Tinh Bỉ Mông quả nhiên là Tử Tinh Bỉ Mông, đưa ra khiêu chiến như vậy để cho chính mình căn bản không cách nào cự tuyệt. Trong lòng A Dani đã cảm giác được sợ rằng vì xuất hiện của tử đế mà tam đại bộ lạc đã lâm vào một trường tai nạn âm thanh tử rất lớn đủ để truyền vào tay mỗi một gã chiến sĩ của bạo hùng quân đoàn bạo hùng quân đoàn vì không có lệnh nên đã dừng lại cước bộ ánh mắt bọn họ đều ngưng tụ trên chính người tộc trưởng bọn họ mặc dù từ tinh bỉ mông xuất hiện chiến sĩ của bạo hùng quân đoàn cũng sẽ không thay đổi lập trường của chính mình đối với tộc trưởng nhưng đối mặt cường giả khiêu chiến thú nhân từ xưa đã có phương thức quyết đấu bọn họ đều bảo trì sự trầm mặc trong thế giới thú nhân luôn luôn là cường giả vi tôn chỉ có người chết trận chứ không hề có người sợ chết một khi khiếp sợ đừng nói Adani thân là tù trưởng cho dù hắn chỉ là một gã thú nhân bình thường cũng sẽ bị mọi người khinh thường tử đưa ra khiêu chiến rất công bình với tư cách là tử tinh bỉ mông đương nhiên Adani không thể so sánh bằng cho nên hắn để cho Adani đái lĩnh trăm tên thuộc hạ dưới tình huống này Adani có thể thua trong lúc chiến đấu nhưng cũng không thể lùi bước nếu không hắn sẽ là tội nhân của sở La môn bộ lạc bo ý mãnh liệt từ hai mắt hùng vương lan ra thân hình khổng lồ cao bảy thước tiến lên Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, có thể cùng Tử Tinh Bỉ Mông đánh một trận, Á Dani có chết cũng không oán hận, nhưng nếu ta thua, Sở Lamôn Bộ Lạc cũng tuyệt sẽ không dễ dàng thần phục, chiến sĩ của ta sẽ chiến đấu tới cùng. Tử Hư lạnh một tiếng, không ai cần ngươi thần phục, ngươi thua, chỉ cần ngươi thu quân về trong pháo đài, ngươi thắng, danh tiếng Tử Tinh của ta sẽ thuộc về ngươi. Chọn ngươi của ngươi đi, tự tin, đây là tự tin tuyệt đối. Á Dani bắt trước tử, đem cự hình Lang Nha bổng bên người dài 6 thước từng bước hướng Tử đi tới. Nếu là quyết đấu vậy sẽ tuyệt đối công bình bất luận thắng thua sở la bộ lạc sẽ không ủy kỵ tử đế đại nhân để cho công bình chúng ta đánh một trận đi cho dù chết dưới kiếm của ngươi á đani cũng không tiếc nuối từ lúc đến pháo đài sở la đây là lần đầu tiên tử động dung từ ánh mắt trầm ngưng của á đani hắn thấy được tôn nghiêm của một gã thú nhân chiến sĩ lúc này sắc mắt hắn rốt cục không hề lạnh lùng nữa chậm rãi nhấc cự kiếm trong tay lên thân kiếm khổng lồ đặt trong ngực phát ra một tiếng vang đây là lễ nghi mở đầu trận quyết đấu thú nhân có thể để cho tử tinh bỉ mông dùng lễ nghi như vậy Adani là người thứ nhất. Ánh mắt Adani lộ vẻ cảm kích, song phương đối lập, nhưng từ cấp cho hắn sự tôn trọng làm cho hắn rất vui mừng. Không để ý gai nhọn trên lang nha bổng trong tay chạm nhẹ vào ngực mình. Gai trên lang nha bổng bén nhọn khiến cho mấy giọt máu trào ra nhưng Adani lại không hề có cảm giác gì. 300 bỉ mông cự thú tạo thành quân đoàn đối mặt với bạo hùng quân đoàn, đệ nhất tinh nhuệ của Sở Lamôn bộ lạc, cơ hồ đồng thời ngửa mặt lên trời giống lên. Bỉ mông cự thú giống giận là bởi vì vương giả bọn họ rốt cục trở về, nhất là bỉ mông đến từ Sở Lamôn bộ lạc. Bọn họ đều hy vọng thấy được sự cường đại của Vương giả mà bạo hùng quân đoàn giết gào là vì dũng khí của Adi cùng từ tinh bỉ mông Mặc dù trung thành với Adani nhưng hùng nhân cũng biết truyền thuyết về từ tinh bỉ mông và tứ đại thần thú bọn họ đối với Adani tuyệt đối trung thành nhưng lúc này trong lòng cũng dối bởi trong khi Adani dùng dũng khí đẩy chiến ý cùng đấu chí của bạo hùng quân đoàn cho dù hắn chết trong tay tử đối với bạo hùng quân đoàn sẽ không bại sẽ theo lệnh Adani hướng từ cùng bỉ mông cự thú môn phát động công kích đối mặt cường giả cho dù tử vong cũng là vinh Diệu sở Lamôn bộ lạc từ trong mắt toát ra vẻ tán thưởng, tay phải cầm kiếm chậm rãi nhấc lên, tử quang trong khoảnh khắc từ thân thể hắn kéo dài tới cả thân kiếm, tử tinh khí tức nhất thời uy lăng bắn ra bốn phía. thân thể hắn vốn cao hơn á Dani, lúc này dưới tử quang trong suốt cùng khí tức hoàn toàn ngăn đối thủ lại. trước áp lực của tử, á Dani biết không thể để cho tử tiếp tục tăng khí thế, nếu không khi đạt tới đỉnh điểm, toàn lực một kích tuyệt không phải chính mình có khả năng chống đỡ. á Dani tiến lên một bước, hai tay nắm chặt lang nha bổng, miệng phát ra tiếng giống giận, toàn thân quang mang phát ra. Hắn mạnh mẽ đem khí thế của mình bước ra, tập trung toàn lực vào hai tay, chỉa lang nha bổng vào ngực tử. Trước áp lực của tử tinh bỉ mông, Adani đem tiềm lực của mình hoàn toàn bộc phát, lực lượng, khí thế, đấu khí đều đạt tới đỉnh điểm chưa từng có trước đó. Thú nhân có phương thức chiến đấu của thú nhân, nhất là trong các cuộc quyết đấu chủng tộc, sức mạnh là quan trọng nhất. Không thể dễ dàng lui bước vì như thế sẽ tăng khí thế cho đối phương và giảm sĩ khí của mình. Thân là tử tinh bỉ mông, lại vừa đưa ra khiêu chiến, tử sẽ không lui về sau. Mắt nhìn lang nha bổng vung tới, hắn cử cự kiếm ngăn lại. Từ Tinh Cự kiếm trải qua một lần nữa cải tạo, chiều dài đã vượt qua 17 thước, bởi vì Á ra tay trước, trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người đã gần lại, lúc này ưu thế về chiều dài của Từ Tinh Cự kiếm đã phản tác dụng, trở thành hạn chế cho Từ, nhưng Từ là ai? Hắn là kẻ đứng đầu tứ đại thần thú trong truyền thuyết của thú nhân tộc, đối mặt với một kích toàn lực của thú nhân tộc, Từ kéo Từ Tinh trọng kiếm hoành ngang ngăn lang nha bổng lại. Oanh lên một tiếng, đấu khí chợt bộc phát, hai kiện vũ khí cùng khổng lồ và kinh khủng như nhau va chạm. Song trường Á hoàn toàn rung động, Cả thân thể dường như bành trướng một vòng một kích này hắn đã dùng toàn bộ lực lượng của mình. Tử tinh cự kiếm cùng lang nha bổng dính chặt vào nhau, Adani toàn lực giữ vững, chỉ cần có thể đẩy tử tinh cự kiếm ra, hắn có thể công kích trực tiếp, trọng kiếm nặng nghề của tử sẽ không có cách nào thu về. Nhưng Adani phát hiện, mặc kệ hắn cố gắng ra sao, vẫn không thể đẩy tử tinh cự kiếm di động một phần nào. Sắc mặt tử rất bình tĩnh, tiếp cận sự cường đại của tử tinh bỉ mông với khoảng cách gần như vậy, khiến cho khí thế đang hung hăng của chợt biến mất Mặc dù chỉ dùng một tay nhưng cánh tay của Tử giống như thép luyện, vẫn giữ nguyên vị trí, tưởng như không hề có va chạm vừa rồi giữa Tử Tinh Cự Kiếm và Lang Nha Bổng, mà lúc này cánh tay Tử trở nên sáng ngời, thân thể càng thêm oai vệ, sức mạnh của ngươi rất khá, trong hùng nhân tộc, sợ rằng không ai có thể mạnh hơn ngươi. Á Dani, ngươi quên sao, tại cực Bắc Hoàng Nguyên, có chủng tộc nào có thể so sánh với Bỉ Mông cự thú? Cho dù tại thế giới loài người, lực lượng cường đại như Cự Long cũng không có khả năng là đối thủ của Bỉ Mông chúng ta. Bản thân ta là Tử Tinh Bỉ Mông, có ai có năng lực chống lại ta? Không biết tại sao, ngay Thường Tử rất ít nói, nhưng lúc này lại nói rất nhiều, câu nói cuối vừa xong, Tử Tinh Cự Kiếm Quang mang đại phóng. A đani chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống đỡ nổi từ Lang Nha bổng truyền đến, thân thể không chịu được, phải lùi về sau. Mặc dù dụng Lang Nha bổng trống trên mặt đất, nhưng hắn vẫn phải lùi trên 10 bước, trên mặt đất lưu lại hơn 10 dấu chân sâu hoắm, thân thể miễn cưỡng không ngã sập xuống. Tự động rồi, hắn cũng tiến lên trước một bước, tựa như đã tính toán trước, giơ Tử Tinh Cự Kiếm chém về phía đầu A đani Lúc này Á Dani vừa mới ổn trụ thân thể, mắt nhìn Tử Tinh Cự Kiếm đến, hắn không có cơ hội né tránh. Thân thể Tử Cung vũ khí trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ khiến cho Hùng Vương hoảng sợ. Hắn biết trên lịch giữa mình và Tử là khó có thể vượt qua. Quang mang màu tím trên thân Tử Tinh Cự Kiếm tỏa ra, va vào Á Dani, nhưng cũng không ai biết Tử đã dùng toàn lực. Tình huống không giống như biểu hiện bên ngoài như vậy. Thực lực của Á Dani cũng đã đạt đến trình độ từ cấp cấp 9, trên lịch với sư vương cổ đế chủ yếu bởi vũ khí lôi thần trùy. Tử vừa mới đạt đến bạch cảnh không lâu, muốn chiến thắng hắn cũng phải dùng toàn lực tất cả công kích đều biến thành một kiếm cổ pháp mà đơn giản năng lượng khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ lại lúc này thân thể tử như đã thành một thể với kiếm kia tử quang ngập trời trong nháy mắt lan tràn mang theo ánh sáng tím tuyệt đẹp đây rõ ràng là một kích tràn ngập lực lượng cũng khiến cho người ta cảm giác bay bổng tình huống quái dị như vậy là lần đầu tiên á gặp phải điều mà hùng vương có thể làm bây giờ chính là dùng sức nhất hai tay lên đặt lăng nha bổng của mình ở trên đầu hoàn toàn ngưng tụ năng lượng trong cơ thể vào lăng nha bổng hắn không biết mình có thể chống đỡ được một kích này của tử không Adany thậm chí còn có chút hối hận, Tử Tinh Bỉ Mông quả nhiên còn cường đại hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Oanh một tiếng nổ vang lên, tuy nhiên người công kích lúc này đổi lại thành tử. Tử diễm dày đặc chợt ngừng lại ở trên đỉnh đầu Adani, bùn đất xung quanh bay lên, cuốn lên một đám sương mù như dòng xoáy. Bất luận là Bỉ Mông cự thú hay là Bạo Hùng quân đoàn đều đang nhìn chằm chằm vào trận đại chiến kinh thiên trước mắt. Trái tim của bọn họ thậm chí đều ngừng đập, chiến đấu tràn ngập lực nổ mạnh như vậy, khiến cho mỗi một gã chiến sĩ thú nhân đều say mê. Bụi đất dần dần tan đi, cục diện đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tử vẫn đứng ở đó, tay phải hắn vẫn như cũ nắm chặt tử tinh cự kiếm. Adani vẫn giữ nguyên tư thế như vừa rồi, hai tay nâng lang nha bổng của mình lên. Nhưng thân thể cao hơn bảy thước của hắn lúc này đã lún hơn nửa vào đất, chỉ có từ trên ngực là lộ ra, cả người giống như tên ái nhân. Lang nha bổng to lớn lúc này đã hoàn toàn biến dạng, gai nhọn của thanh lang nha bổng chỉ còn cách đầu Adani có vài tấc. Đồng thời, mỗi người đang quan chiến đều rõ ràng thấy được tử tinh cự kiếm tiếp xúc với lang nha bổng cũng không phải là mũi kiếm mà là thân kiếm nói cách khác vào lúc cuối cùng tử đột nhiên hoành kiếm đè a xuống mặt đất lang nha bổng của hắn rõ ràng đã không thể sử dụng mặt a trở nên trắng bệch một vòi máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra song trưởng của hắn không thể khống chế mà run lên lúc nào cũng có có thể đánh rơi lang nha bổng trong tay nhìn tử ở trước mặt a đani khổ sở nói ngươi thắng chỉ là tử đế đại nhân ngươi tại sao lại hạ thủ lưu tình tử lạnh nhạt nhìn a đeo trọng kiếm lên vai trong ánh mắt của hắn hàm chứa rất nhiều thứ, có khen ngợi, có thất vọng, còn có một chút ý vị không thể nói nên lời. ông lên một tiếng, lang nha bổng ở tay á Dani trong tiếng kêu sợ hãi của đám chiến sĩ bạo hùng quân đoàn bỗng hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống xung quanh á Dani. hai tay vị hùng vương này vỗ mạnh lên mặt đất, thân thể từ trong đất trượt bay lên, hạ xuống mặt đất. một kiếm của tử vừa rồi mặc dù chấn thương kinh mạch trong cơ thể hắn, nhưng cũng không tạo thành thương tổn thực sự. nhưng á Dani biết, nếu vừa rồi là mũi kiếm hạ xuống chứ không phải là thân kiếm, thì mình đã không thể nào sống mà đứng ở đây hắn mạnh bước lên vài bước tử đế đại nhân ngươi tại sao không giết ta muốn làm nhục ta sao tử đang đi về phía đám bị mông cự thú thì ngừng lại hắn không hề quay đầu lại lạnh nhạt nói giết ngươi rất dễ dàng nhưng ta không thể tìm ra ai có thể thay thế vị trí sở la môn vương của ngươi thú nhân quật khởi không chỉ cần có ta đồng thời cũng là lực lượng của tất cả anh hùng thú nhân tộc á đani ta cho ngươi một năm thời gian một năm sau ta sẽ quay lại đây đến lúc đó ta muốn nghe câu trả lời của ngươi lời nói vừa hết tử bước nhanh đi cũng không hề quay đầu lại bỉ mông cự thú quân đoàn vẫn xếp theo trận hình đi lên lên đón tử trong mắt mỗi một đầu bỉ mông cự thú đều hiện ra vẻ hưng phấn điên cuồng một kiếm kinh thiên đó của tử đúng là thông báo với bọn họ vương của bỉ mông tộc vương của cả thú nhân đã trở lại hai tiếng giống giận đồng thời từ trong bỉ mông chiến trận vang lên khí tức cường đại mà tử mang đến khiến bọn họ hưng phấn hai cường giả giấu mặt trong bỉ mông chiến trận không nhẫn lại sự hưng phấn trong lòng được nữa đồng thời biến thân sơn lĩnh cự nhân cao 50 thước xuất hiện trong mắt bạo hùng quân đoàn cao năm thước cơ đấy trong thế giới thú nhân không ai có thể so sánh. quang mang màu trắng nhàn nhạt, nhạt lưu truyền xung quanh thân thể minh. lớp da bên ngoài có thể hắn giống như nhám thạch tản mát ra một tầng quang mang trong suốt. đó là hiệu quả mà thổ hệ nguyên tố đạt đến cực hạn. đó là lực phòng ngự giống như toàn thạch. minh ngửa mặt lên trời gào lên. phong vân lập tức biến ảo. trong nháy mắt ngưng kết thành một đám mây đen. một đạo lôi điện từ không trung giáng xuống, cùng với tiếng sấm rung trời, trực tiếp đánh vào con mắt duy nhất của minh. tiếng sét đánh không ngừng vang vọng toàn trường. dưới ánh sáng của lôi điện, phòng ngự trên người minh càng trở nên trong nhay mat ngung ket thanh mot đam may đen mot đao loi đien tu khau trung giang xuong cung voi tieng độc mục cao lớn, mạnh mẽ, minh dùng hành động nói cho Bạo Hùng quân đoàn biết thân phận của hắn. Á Dani ngơ ngác nhìn những điều trước mặt, thân thể hắn không thể khống chế được mà run lên. Tổ tiên của Lôi Thần bộ lạc, Sơn Linh cự nhân trong tứ đại thần thú cũng đã xuất hiện. Còn ở bên cạnh tử đế, tuy nhiên, càng làm hắn giật mình còn ở phía sau. Hai tiếng rít gào, sự cao lớn của Minh hấp dẫn sự chú ý của Bạo Hùng quân đoàn, nhưng ngay sau đó, thân hình khổng lồ cao hơn trăm thước của người kia lại trở thành tiêu điểm của toàn trường. Chiều cao của cách lập Tây Tư tự nhiên Minh không thể so sánh nổi mà thân thể dài đến trăm thức của hắn còn kinh khủng hơn cự long có thể tích lớn nhất nhiều độc giác đã hoàn toàn biến thành màu trắng lóe lên quang mang nhàn nhạt, nhạt một đôi mắt lạnh lùng nhìn đến bạo hùng quân đoàn cùng với tiếng giống giận hai chân hắn từ từ công lại hạ thấp nửa người của mình từ bay lên trời khi hắn hạ xuống vừa vặn cưỡi trên lưng cách lạp tây tư thân hình vốn đã cao lớn của hắn còn thấp hơn rất nhiều so với cách lạp tây tư cách lạp tây tư dùng sức bước một bước trên mặt đất chuyển mình mặt đất bị hắn bước qua cũng không có bụi đất bay lên nhưng một kẽ nứt trong nháy mắt lan tràn ra bốn phương tám hướng Một đạo quang mang màu trắng từ chiếc sừng của hắn bắn ra, xua đi đám mây đen trên bầu trời. Trong tiếng rít gào, hai thần thú đi về phương bắc. Á Dani nuốt một ngụm nước miếng, chiến tranh cự thú, vật tổ của chiến thần bộ lạc, chiến tranh cự thú đứng thứ hai trong tứ đại thần thú cũng là tọa kỵ của Từ Đế giờ phút này, hắn phát hiện tâm thần mình như hiểu ra. Hắn dần dần hiểu được tại sao trong truyền thuyết lại xưng Từ Tinh Bỉ Mông lại là vương giả chính thức của thú nhân tộc, đó không chỉ có lực lượng cường đại. Tứ đại thần thú đã xuất hiện ba, Á Dani đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trái tim hắn trở nên khẩn trương quay đầu lại nhìn về phía cửa sĩ của bạo hùng quân đoàn từ khí chất một ma thú hình trùng màu vàng đang lóe ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh sáng mặt trời từ tinh bỉ mông chiến tranh cự thú sơn lĩnh cự nhân đều đã xuất hiện vậy vật tổ của sở la môn bộ lạc chúng ta đâu chẳng lẽ đáp án rất nhanh xuất hiện trong mắt á hai đạo quang mang màu vàng từ trong bỉ mông chiến trận bay lên nhưng khiến cho á thất vọng là đó không phải kim giáp cấm trùng mà là hai cô gái con người nhìn rất nhỏ tuổi điểm khác chính là sau lưng hai cô gái này đều có một đôi cánh rất lớn một cỗ năng lượng ba động tinh khiết mà quen thuộc theo hai nàng vỗ cánh tản ra. ngay khi Á Dani không rõ là gì, thì một việc xuất hiện khiến cho hắn và chiến sĩ bạo hùng quân đoàn kêu lên thất thanh. thân thể hai cô gái phiêu phù trong không trung, ánh mắt của các nàng đồng thời nhìn vào Á Dani. một khắc sau, thân thể các nàng xoay tròn một vòng trong không trung, hai cánh sau lưng bao lấy thân thể vào bên trong. hai ma thú màu vàng dài hơn ba thước chợt xuất hiện giữa không trung. đầu óc Á Dani trở nên trống rỗng, căn bản không cần ai phải giải thích. Ma pháp nguyên tố ba động rất quen thuộc và thân thiết, đã chứng minh thiểm và lôi, kim giáp cấm trùng, vật tổ của bộ lạc thật sự đã xuất hiện, nhưng lại có hai vị. Đạo phong tuyến cuối cùng trong lòng Á rốt cuộc đã vỡ ra, phốc một tiếng, thân hình cao bảy thước chợt quỳ xuống, quy lại về phía thiểm và lôi, làm theo động tác của hắn, bạo hùng quân đoàn cũng làm ra động tác như vậy. Năm vạn hùng nhân mạnh mẽ đều quỳ lại về phía hai kim giáp cấm trùng. Thiểm và lôi hóa thành hai đạo kim quang nhẹ nhàng hạ xuống, khi hai nàng một lần nữa khôi phục hình người thì đã phân biệt ngồi ở trên hai vai tử tựa trên người tử lộ ra vẻ tinh nghịch á cao giọng gọi tử đế đại nhân xin đợi một chút giờ phút này hắn phát hiện những điều tam đại bộ lạc đã làm trước kia đều là ngu xuẩn vương dẫn dắt thú nhân tộc rốt cuộc đã xuất hiện trong nháy mắt khi thấy kim giáp cấm trùng xuất hiện hắn đã biết mình nên lựa chọn như thế nào tử không để cho cách lạp tây tư dừng lại giọng nói của hắn truyền lại ta nói rồi ngươi còn có một năm thời gian bất kể ngươi lựa chọn như thế nào trong vòng một năm ngươi có thể làm rất nhiều chuyện á ta hy vọng ngươi sẽ là một hùng vương thông minh Bọn Bỉ Mông cự thú dần dần đã đi xa, nhưng A Dani vẫn đứng tại nơi đó thật lâu. Hắn và đám thuộc hạ đương nhiên không có khả năng lại tiếp tục ngăn cản Bỉ Mông quân đoàn rời xa. Chính trong đoạn thời gian đứng nhìn về nơi xa ấy, trong lòng vị Hùng Vương này đã có được kế hoạch của chính mình. Từ bá bá, vừa rồi tên Hùng Nhân kia tựa hồ muốn hướng về người thần phục, người vì sao không để ý tới hắn vậy? Thiểm ngồi trên đầu vai tử, nhẹ nhàng gỡ rối tóc của tử. Đối với người khác, có lẽ tử đúng là khí thế mạnh mẽ mà lạnh như băng, nhưng đối với Thiểm và lôi đôi tiểu thư tỷ muội này, hắn lại làm sao cũng không thể lạnh nhạt được. Trên mặt toát ra một nụ cười ôn hòa, nếu cha con ở chỗ này, hắn nhất định sẽ không hỏi ta câu hỏi như vậy. Thiểm sừng sốt một chút, bên kia lôi đã hỏi, tại sao cha sẽ không hỏi? Là bởi vì đồng đẳng bồn mạng khế ước giữa các người sao? Đúng rồi, nhất định là như vậy, cha sớm đã biết ý nghĩ trong lòng của bá bá, đương nhiên sẽ không hỏi. Từ mỉm cười, hắn cũng không giải thích, nhưng trong đầu lại hiện ra hình dáng, giọng nói với vẻ mặt tươi cười của diệp âm trúc. Huynh đệ, bước đầu tiên ta đã hoàn thành rồi, hãy chờ ta, trong vòng một năm Ta nhất định sẽ tới cứ điểm lôi thần chùi lần nữa. Bản thân là tử tinh bỉ mông, ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, càng quan trọng chính là của tử còn có trí khôn thông minh sáng suốt không kém loài người. Từ câu chuyện của bỉ mông vương tạp nhĩ và Adani, từ tình huống bạo hùng quân đoàn nói chuyện với Adani, hắn đối với trùy khái. Hắn đương nhiên có thể giết Adani, dựa vào lực lượng tứ đại thần thú bọn họ. Từ lực phòng ngự bên trong tương đối bạc nhược, ngay cả công kích vào cứ điểm sở La môn cũng đều có khả năng làm được. Nhưng tử cũng không muốn làm như vậy. Thú nhân cho tới bây giờ cũng không thiếu chiến sĩ cường đại, nhưng thiếu thống soái chân chính và nhân tài. Adani trong mắt Tử không thể nghi ngờ là một người tài giỏi, hàng phục cả sở La môn bộ lạc. So với dùng vũ lực tiêu diệt đối với sự phát triển trong tương lai của thú nhân càng có nhiều lợi ích hơn. Thú nhân tam đại bộ lạc dù sao đã thống trị cực bắc hoang nguyên nhiều năm như vậy, nếu hoàn toàn dựa vào giết chóc để giải trừ sự thống trị của bọn họ, như vậy toàn bộ giới thú nhân sợ rằng đều sẽ đại loạn. Đó tuyệt không phải là điều Tử mong muốn nhìn thấy. Hắn cần phải trở thành vua của thú nhân, đồng thời cũng muốn dẫn dắt thú nhân tộc thật sự phát triển lên, hùng mạnh lên. Tại Thánh Quang Thành, Diệp Âm Trúc vì cần phải nghỉ ngơi, cũng không có tham gia lễ hội mừng công do Mã Nhĩ đến y tổ chức cho hắn. Từ trên chiến trường trở lại, hắn lập tức quay về nơi ở của mình bắt đầu tu luyện. Hắn rốt cuộc vẫn han rot cuc một con người, dù đã đạt tới tử cấp đỉnh phong, lực lượng của hắn trung quy cũng có giới hạn. Nơi đây là chiến trường, chỉ có thường xuyên để cho lực lượng của chính mình duy trì ở trạng thái mạnh mẽ dồi dào mới có khả năng đối mặt với bất kỳ tình huống nào trở lại bên trong thánh quang thành hắn chỉ giao lại hai sự việc một là lệnh cho giác ưng kỵ sĩ từ trên khâu trung giám sát xa xa mọi động tĩnh trong cứ điểm lôi thần trùy điều kia chính là để cho hải dương mang theo cầm đế 12 nhạc phường ở trong tứ đại bộ binh quân đoàn diễn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc dù rằng câu nói của hắn đã khiến cho các chiến sĩ cầm thành thoát ra khỏi những nỗi hoảng sợ nhưng các chiến sĩ bị nhập vào trạng thái tử thần tâm thần bị trùng kích cần được khôi phục 300 tử thần vậy là đủ rồi, Diệp Âm Trúc không muốn nhìn thấy thêm nhiều chiến sĩ giống 300 tử thần như vậy, mất đi khí tức con người của mình. Bùi Nguyên Tĩnh Tâm Khúc không chỉ có, có thể khôi phục lực lượng lượng của các chiến sĩ, đồng thời cũng có thể ổn định tinh thần bọn co họ. Tựa như là một thợ rèn đang tôi luyện một kiện vũ khí thông thường, sau khi thiêu đốt dưới ngọn lửa bừng bừng, vẫn còn phải dùng nguồn nước nhu hòa để tăng thêm độ bền chắc vậy. Âm Trúc, áo lợi duy lạp từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy đến, "Đại ca, làm sao vậy? Có phải có động tĩnh gì trong cứ điểm Lôi Thần Trùy không?" diệp âm trúc nhắm kín hai mắt hỏi hắn đã mất đi thị giác bất luận là mở mắt hay là nhắm mắt đều là giống nhau áo lợi duy lạp tán tụng nói âm trúc đệ thật là dự đoán sự việc như thần cứ điểm lôi thần trùy quả thật có hành động chúng ta mặc dù không cách nào tới gần quan sát nhưng từ cao trên khâu chung nhìn xuống có thể trung nhin xuong co thấy trong cứ điểm lôi thần trùy đang điều động quân đội đại quy mô tinh linh chiến sĩ thị lực tốt nhất nói cho ta biết trong số những quân đội được điều động đó bao gồm cả hoàng kim quân đoàn đã xuất hiện trên chiến trường trong ngày hôm nay nhưng kỳ quái chính là Cổ đế điều động quân đội đại quy mô như vậy, tựa hồ là muốn tiến vào bên trong cực Bắc Hoang Nguyên, mà không phải hướng về chúng ta phát động phản công. Vẻ tươi cười xuất hiện nơi khóe miệng Diệp Âm Trúc, hắn trong lòng thầm nghĩ, Tang Thác Tư đại ca rốt cục đã hành động rồi. Xem ra vị huynh trưởng xa của Tử này không giống như nhìn qua vẻ thô lỗ bên ngoài, hẳn nhất định là lợi dụng cơ hội ngày hôm nay song phương tiến hành chiến đấu rồi khỏi cứ điểm Lôi Thần trùy. "Áo Lợi Duy Lạp đại ca, huynh đi báo cho Hồng Nhạn, kỵ binh quân đoàn chuẩn bị xuất kích, đệ sau một chút sẽ đến." Áo Lợi Duy Lạp sừng sốt, "Âm Trúc, chiến đấu vừa mới xong." cứ điểm lôi thần trùy cũng không phải hướng chúng ta dụng binh đệ đây là diệp âm trúc trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí là để yểm trợ cho minh hữu chúng ta mau đi đi lát nữa gặp lại đệ sẽ giải thích cho huynh vừa nói xong hắn từ trên mặt đất vùng đứng dậy rất nhanh đi ra ngoài trước khi ra khỏi thành hắn cần phải đi gặp mã nhĩ đến y một chút áo lợi duy lạp biết tầm quan trọng của thời gian trên chiến trường vội vàng rời đi diệp âm trúc cùng đi với tô lạp rất nhanh tới xoái phủ của mã nhĩ đến y vừa nhìn thấy diệp âm trúc mã nhĩ đến ni liền nhịn không được phàn nàn âm trúc tu luyện khỏe chưa người nha hôm nay giành được thắng lợi lớn như vậy tại sao không tới tham gia lễ hội khánh công ta vì người tổ chức vậy sau khi nhận thức được sự cường đại của cầm thành vị nguyên soái này cuối cùng hoàn toàn gạt bỏ đi những mối hiểm nghi ganh ghét trong lòng đối với cầm thành cũng giống như tây nhĩ duy áo đại đế lúc trước hắn quyết định dùng toàn lực lôi kéo diệp âm trúc và cầm thành vì mễ lan đế quốc cũng vì tử la lan gia tộc bọn họ tô lạp nâng cánh tay dìu diệp âm trúc đi vào Soái phủ dù răng nàng biết diệp âm trúc dựa vào năng lực thiên nhân hợp nhất có thể nhận định được mọi cảnh vật chung quanh mình nhưng nàng vẫn sẽ làm như vậy mỗi khi nàng nhìn thấy hai chòng mắt mất đi ánh sáng của diệp âm trúc tô lạp sẽ rất đau rất xót so xa nếu như không phải vì đến lam địch á tư hai trong quốc đi tìm chính mình âm trúc làm sao lại có thể trở thành như thế đây diệp âm trúc cho tới bây giờ không có lộ ra một chút dấu vết nào về mắt của mình đến tục cùng là nguyên do vì sao bị mù tô lạp mặc dù mơ hồ đoán được một chút nhưng hắn khăng khăng không nói tô lạp cũng không có biện pháp mãi nghĩ đến ni nguyên soái ta chính là đến xin ngài xuất binh diệp âm trúc nói thẳng vào vấn đề xuất binh ư bây giờ ư mã nhĩ đến y sửng sốt nhìn diệp âm trúc hơi nhíu mày phải biết rằng lúc chiến tranh chấm dứt đến bây giờ chỉ mới qua một canh giờ mặc dù các chiến sĩ của quân đoàn phương bắc cũng không có tham gia vào trong chiến tranh nhưng trong vòng một ngày hai lần xuất binh hiển nhiên không phù hợp binh pháp của quân gia diệp âm trúc gật đầu kiên định nói chính là bây giờ giác ưng kỵ sĩ của cầm thành chúng ta vừa mới truyền tin tức về hoàng kim quân đoàn trong cứ điểm lôi thần trì đột nhiên rời khỏi cứ điểm hướng về bên trong cực bắc hoang nguyên đi vào cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có nguyên soái Chiến sĩ của ngài trước cũng không có tham gia qua chiến đấu, vẫn còn là đội quân đầy sinh lực. Bây giờ chúng ta cần làm chính là gây thật nhiều áp lực cho cứ điểm Lôi Thần Trùy. Nếu ta đoán không sai, có lẽ cổ đế cũng đi theo Hoàng Kim quân đoàn rồi, đúng là thời cơ để cho chúng ta gây thiệt hại nặng nề cho thú nhân lần nữa. Mã Nhĩ Đen nhíu nhíu mày nói, "Âm Trúc, điều này sợ rằng không ổn. Tại trên bình nguyên tác chiến cùng thú nhân là một chuyện, công kích cứ điểm lại là một chuyện khác. Ấy, ngươi, trước tiên hãy ngồi xuống nghe ta nói." Diệp Âm Trúc mặc dù trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng quân đoàn phương bắc dù sao không phải của hắn, không biết phải làm sao, buộc lòng phải ngồi xuống cái ghế dựa ở bên cạnh. Mã Nhi đến đi nói, cứ điểm lôi thần trùy có thể nói rằng trên cả đại lục là thành lũy với lực phòng ngự kiên cố nhất. Lôi thần bộ lạc tích lũy đã nhiều năm, tường thành cứ điểm đạt độ cao trên trăm thước, bề dày cũng vượt qua hơn 30 thước. đều là do đá hoa cương trộn với thiết quáng thạch, hơn thế nữa cực bắc hoang nguyên đặc biệt có loại đất dính chế tạo mà thành, mức độ vững chắc của nó, cho dù là cấm chú oanh kích lên đó cũng đừng tưởng mang đến cho nó nhiều thiệt hại. còn hơn thế. Cứ điểm Lôi Thần Trùy bản thân của nó có cấm ma lĩnh vực có thể khiến cho tất cả ma pháp mất đi hiệu lực, cộng thêm gần trăm vạn đại quân thú nhân tộc phòng ngự, công kích cứ điểm Lôi Thần Trùy chỉ có thể mang đến cho quân ta tổn thất hàng loạt, quả là hành động bất trí. Ta xoài lĩnh quân đoàn phương Bắc cùng Lôi Thần bộ lạc giao chiến hơn 10 năm, nếu không phải bởi vì cái cứ điểm này thật sự quá khó công phá, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nguyện ý hàng năm đều giống như là chạy chữa cháy khắp nơi chịu đựng việc cướp đoạt vào mùa thu của thú nhân tộc sao? Trực tiếp công kích cứ điểm chúng ta cũng không phải chưa thử qua, nhưng không có lần nào không phải gãy cánh mà quay về âm trúc ta biết tướng sĩ cầm thành các người thực lực cường đại hôm nay vừa lại thu được đại thịnh Nhưng là người tuổi trẻ ngươi nhất định phải nhớ kỹ tại trên chiến trường chính là không thể có bất cứ sai sót gì một lần sai lầm rất có khả năng toàn quân sẽ bị tiêu diệt thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình chiến cuộc Mã nhi đến y nói chuyện phe này tuyệt đối là ý tốt hắn chỉ đưa ra những lời nói mập mờ để cho diệp âm trúc không nên vì thắng lợi trước mắt mà có điều tự cao tự đại cũng đem tình hình cụ thể của cứ điểm lôi thần truy nói cho hắn rõ nhưng mà hắn cũng không biết mục đích thực sự của diệp âm trúc cũng không phải công phá cứ điểm vững chắc đó diệp âm trúc tự nhiên cũng hiểu rõ mã nhĩ đến y cũng không phải khăng khăng không muốn xuất binh trong lòng cũng hoàn toàn là hào ý hắn đang do dự đang do dự có nên đem chiến lược bố trí của mình cùng tử nói cho vị nguyên soái này hay không mã nhĩ đến y thấy diệp âm trúc không nói lời nào cho là hắn nghe không rõ lời nói của mình khuyên bảo hết sức tận tình nói âm trúc chúng ta muốn chiến thắng thú nhân tộc biện pháp tốt nhất chính là dụ cho bọn hắn rời khỏi nơi phòng ngự của cứ điểm lôi thần trì đối mặt cùng chúng ta tiến hành quyết chiến chỉ có như vậy mà pháp sư và long kỵ binh chúng ta mới có thể phát huy được ưu thế thực sự mã nhĩ đến ni nguyên soái ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho một mình ngài rõ rốt cục âm trúc không thể không tự mình hạ quyết tâm trực tiếp ngắt ngang lời nói của mã nhĩ đến ni mã nhĩ đến ni sửng sốt một chút nhìn vào diệp âm trúc chậm rãi gật gật đầu nói được rồi các ngươi tạm thời đều ra ngoài cả đi bên trong xoái phủ các tướng lĩnh của quân đoàn phương bắc nhìn nhìn diệp âm trúc lại nhìn nhìn mã nhĩ đến ni trong mắt hơi có vẻ bất mãn diệp âm trúc cùng cầm thành của hắn mặc dù cường đại nhưng dù sao đều là người từ bên ngoài đến ra ngoài cả đi chẳng lẽ còn để cho ta nói lần thứ ba nữa sao uy phong của mã nhĩ đến ni nguyên soái nhất thời lộ ra kể cả mã đặc lập kỳ ở bên trong các tướng lĩnh quân đoàn phương bắc lúc này mới có chút không cam lòng rời khỏi soái phủ mã nhĩ đến ni nói được rồi bây giờ tại đây ngoài các ngươi cũng chỉ có một mình ta âm trúc ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi một vòng sóng tinh thần lực nhu hòa từ mi tâm của diệp âm trúc tản mát ra tấm chắn tinh lực kỳ diệu vô hình nhất thời triển khai đem hắn tổ lập cùng Mã Nhĩ Đế Ni ba người bao phủ ở bên trong. Với mức độ tinh thần lực của hắn, làm như vậy chẳng những có thể đem âm thanh ngăn cách, thậm chí là dò xét bằng thần thức cũng có thể bị ngăn chặn tại bên ngoài. Cho dù là các tháp chủ của Pháp Lam Thất Tháp ở đây, trừ phi là phá vỡ tầng kết giới tinh thần này, nếu không cũng không thể nào nghe được bọn họ đang bàn luận chuyện gì. Sự thận trọng của Diệp Âm Trúc khiến cho Mã Nhĩ Đéni lấy diep am truc khien cho ma nhi Ni lay lam kinh hãi, hắn mơ hồ đoán được, Diệp Âm Trúc muốn đàm luận cùng với mình, nhất định là một cái bí mật không tầm thường. Từ bên cạnh kéo qua một cái ghế đối diện với Diệp Âm Trúc ngồi xuống một khi đã quyết định rồi diệp âm trúc sẽ không hề do dự nghiêm mặt nói mã nhĩ đến y nguyên soái nếu song phương chúng ta bây giờ đúng là quan hệ hợp tác ta muốn thẳng thắn nói với ngài một chút về vấn đề chiến tranh đối với thú nhân trước tiên ta muốn biết mễ lan muốn cuộc chiến tranh cùng thú nhân lần này mối quan hệ sau đó sẽ trở nên như thế nào mã nhĩ đến y nói không chút do dự đối với thú nhân tộc chúng ta từ trước đến nay không có lòng thẻ muốn thẳng thắn mà nói nếu long them muon không phải sự uy hiếp của thú nhân tộc quá lớn có quỷ mới nguyện ý đến cái xứ cực bắc lạnh khủng khiếp này Tình hình trong cực bắc hoang nguyên so với vùng biên giới này càng thêm tồi tệ, căn bản là không thích hợp để loài người chúng ta sinh tồn. Chỉ có tố chất thân thể cường hãn của thú nhân mới có thể sống sót ở nơi đó. Mặc dù như thế, bọn họ cũng bởi vì thiếu kém thực phẩm mà hướng chúng ta phát động công kích. Quân đoàn phương bắc chúng ta chấn thủ ở chỗ này, mục đích rất đơn giản, ngăn cản thú nhân tộc xâm nhập phía nam, còn như hoàn toàn đem thú nhân tộc tiêu diệt đi, điều đó là không có khả năng. Chứ không nói cực bắc hoang nguyên có diện tích to lớn cỡ nào dùng sức lực đơn bạc xuất binh đến cực bắc hoang nguyên tác chiến đối với chúng ta mà nói như vậy quá khó khăn rồi. Vào mấy trăm năm trước khi pháo đài lôi thần trì còn chưa có hoàn thành hoàn toàn việc kiến thiết, Mễ Lan đại quân chúng ta đã từng xâm nhập qua kho khan roi vao may tram nam truoc khi phao đai loi than truy con chua co hoan thanh bắc hoang nguyên một lần. Trong lúc đại quân đế quốc tưởng rằng có thể uy hiếp đem thú nhân tiêu diệt hoàn toàn, nhưng ở trong cực bắc hoang nguyên gặp thời tiết khắc nghiệt và bị công kích bởi đông đảo các tiểu bộ lạc của thú nhân tộc. Cái loại công kích quấy nhiễu ấy phối hợp với thời tiết khủng bố của cực bắc hoang nguyên tạo thành tổn thất thật lớn cho quân đội đế quốc lần đó các chiến sĩ của đế quốc có thể còn sống trở về không đến một phần ba so với lúc gia quân diệp âm trúc gật đầu nói nói như vậy đế quốc đối với vùng đất cực bắc hoang nguyên cũng không có giã tâm một chút nào ư mã nhĩ đến đi nói đương nhiên chỉ cần có thể đánh chặn được thú nhân tộc không đến công kích chúng ta xâm chiếm đất đai chúng ta giết chóc đồng bào của chúng ta mục đích của quân đoàn phương bắc như vậy đã đạt được rồi tưởng muốn hủy diệt chủng tộc giống thú nhân như vậy chính là dốc hết tất cả mọi lực lượng của các quốc gia con người cũng không hẳn có thể đạt được Loại sự việc hao phí sức lực mà không thu được lợi ích này ai mà làm Càng huống chi, bây giờ đế quốc đang đối mặt với nguy cơ lớn hơn nữa tại phương Nam Chúng ta mong muốn nhất chính là tình thế vùng biên giới phương Bắc này có thể ổn định lại Như vậy đế quốc mới có thể xuất toàn lực nhằm đối kháng với Lam Địch Á Tư Diệp âm trúc trên mặt toát ra một tia mỉm cười Rõ ràng rồi Mã nhĩ đế ni có chút không hiểu nhìn diệp âm trúc Diệp âm trúc nói Mã nhĩ đế ni nguyên soái Ngài nhất định rất kỳ quái vì sao ta lại mang theo tứ đại thần thú cùng bỉ mông cự thú quân đoàn chiến đấu lực cường đại nhất của cầm thành đều điều động đi mà còn mới vừa đến nơi này sau cùng lúc này hắn đã không nôn nóng đi công kích pháo đài lôi thần trùy tăng thác tư là bỉ mông vương nếu như đài lĩnh bỉ mông cự thú toàn lực như vậy gấp rút lên đường cho dù là cổ đế cùng của hoàng kim quân đoàn hắn trong chốc lát cũng không thể nào đuổi kịp mà cổ đế cách cứ điểm một khoảng xa đối với việc công kích pháo đài lôi thần trùy đối phương mang đến cho lôi thần bộ lạc một bài học sâu sắc mới càng thêm dễ dàng vì lẽ đó hắn quyết định đem mọi sự tình trước tiên đều nói rõ ràng với mã nhĩ Đế y mã nhĩ đến y ánh mắt thoáng động mỉm cười nói đây là việc nội bộ trong cầm thành của ngươi chúng ta song phương chỉ là quan hệ hợp tác ngươi không cần phải nói rõ với ta càng huống chi hôm nay tại trên chiến trường các dũng sĩ cầm thành đã gây cho ta quá nhiều kinh ngạc ngươi biết không quân đoàn phương bắc chúng ta không biết đã qua bao lâu thời gian không có gặp một trận đại thắng tràn trề niềm vui sướng thỏa thích như vậy bất luận là các chiến sĩ hay là đối thủ thú nhân bị hao tổn thực lực ngươi và chiến sĩ cầm thành của ngươi đều đã cùng đưa ra một cống hiến thật to lớn đối với lời khen ngợi của mã nhĩ đến y diệp âm trúc cũng không thèm để ý nguyên soái lúc đó ta không có đem chân tướng việc rời đi của tử bọn họ nói cho ngài biết cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm mà bởi vì nhiệm vụ bọn tử đi thi hành lần này cực kỳ nguy hiểm thậm chí có thể nói là thập tử nhất sinh mã nhĩ đến ni mỉm cười nói như thế nào chẳng lẽ còn có nhiệm vụ nào khiến cho tứ đại thần thú cũng bị gây khó khăn sao đây là cực bắc hoa nguyên ngươi cuối cùng sẽ không để bọn họ đi công kích pháp lam chứ Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói, Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói, vậy thì không phải, nếu như đúng là đi công kích Pháp Lam, đó chính là nhiệm vụ đi tự sát 10 người chết đủ mười rồi. Tử bọn họ bây giờ đang ở giữa cực Bắc Hoang Nguyên, nói chính xác, bây giờ hẳn là tử đã đái lĩnh tứ đại thần thú cùng bị mông cự thú quân đoàn tới cứ điểm sở Lam Môn rồi. Ngươi nói cái gì? Mã Nhĩ đến đi giật nảy người, nhìn Diệp Âm Trúc, trên nét mặt lộ biểu cảm không dám tin tưởng, Diệp Âm Trúc nói, Nguyên Xoái nhất định đang khó hiểu. Ta đây thông qua cái phương pháp gì đưa bọn họ đến giữa cực Bắc Hoàng Nguyên phía sau ba cứ điểm lớn của thú nhân tộc thì phải. Thật ra, giải thích việc xảy ra rất dễ dàng, ta từng nhận được một kiện bảo vật không gian truyền tống, thông qua kiện bảo vật này, có thể đem bất cứ sinh vật nào số lượng trong vòng 100 đưa đến nơi đã từng lưu lại ấn ký ma pháp trận. Mà ta khi còn ở tại Mỹ Lan học viện, đã từng cùng Từ Cùng nhau trải qua rèn luyện tại trung tâm cực Bắc Hoàng Nguyên, cho nên đem hắn và bỉ mông cự thú quân đoàn chuyển đến đó cũng không phải là một việc khó khăn gì. Âm trúc chẳng lẽ ngươi muốn cho bỉ mông cự thú quân đoàn từ bên trong công kích cứ điểm thú nhân tộc ư cùng chúng ta trong ứng ngoại hiệp sao không đúng cho dù ngươi thật sự muốn làm như vậy bỉ mông cự thú quân đoàn của ngươi cũng tất nhiên phải ở phía sau pháo đài lôi thần trùy mà không phải cứ điểm sở la môn cảm nhận được nỗi kinh ngạc của mã nhĩ đến y diệp âm trúc rốt cục nói ra điểm trọng yếu nhất từ bọn họ đi đến cực bắc Hoàng nguyên cũng không phải vì muốn cùng chúng ta trong ứng ngoại hiệp chính xác mà nói chúng ta muốn cực bắc hoang nguyên thay đổi lại chủ nhân thân thể mã nhĩ đến y chợt trở nên cứng ngắc trong ánh mắt nhìn diệp âm trúc tràn ngập vẻ không dám tin hàn lúc này mới hiểu được kế hoạch của diệp âm trúc vậy mà lại sâu sắc như thế thậm chí có thể nói đúng là kinh khủng cực bắc hoa nguyên có lớn rộng bao nhiêu mã nhĩ đến y lại rõ ràng hơn hết tưởng muốn thống nhất cả thú nhân tộc nói dễ vậy sao với khí thế mạnh mẽ của lôi thần bộ lạc như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể cùng sở la kinh khung cuc bac hoang nguyen co lon rong bộ lạc chiến thần bộ lạc chia ba phần thiên hạ mà thôi tử tinh bỉ mông mặc dù là thú nhân vương trong truyền thuyết nhưng điều đó chẳng qua là truyền thuyết của nhiều năm trước đây mà thôi Bây giờ có bao nhiêu thú nhân còn nhớ rõ sự tồn tại của Tử Tinh Bỉ Mông cũng khó mà nói được. Vẻn vẹn đại lĩnh hơn 100 Bỉ Mông cự thú đã tưởng muốn thống nhất cả giới thú nhân, với Mã Nhĩ đến đi xem ra, điều này tuyệt đối là không thực tế. Diệp Âm Trúc đã sớm đoán được cảm nhận của Mã Nhĩ đến đi, trên mặt vẻ tươi cười không thay đổi, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Nguyên Soái, ngài nhất định cảm thấy hết sức kỳ lạ chúng ta tại sao phải làm như vậy, hoặc là nói, ngài chắc chắn không xem trọng Tử có khả năng đạt được điều đó, đúng hay không? Mã Nhĩ đến đi gật đầu. Âm Trúc Địa thế cực Bắc Hoàng Nguyên cực kỳ phức tạp, cho dù tứ đại thần thú lực lượng cường đại, lại có trợ giúp của trên 100 bỉ mông cự thú, nhưng ngươi nhất định phải rõ ràng một điều, nhiều con kiến cũng có thể cắn chết voi, ba đại bộ lạc hoàn toàn có thể tập kết đại quân thú nhân vượt trên 200 vạn. Nếu như bọn họ thật sự không quản gì tất cả xoắn lấy tứ đại thần thú, như vậy tứ đại thần thú sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Ngươi để cho bọn họ đơn độc xâm nhập, quả thực, quả thực chính là. Cô nên nỗi bất mãn trong lòng đối với Diệp Âm Trúc, sắc mặt mã nhĩ đến đi lúc này đã trở nên rất khó coi là một vị chủ soái danh tiếng hắn thấy được cầm thành có thực lực không tầm thường nếu như cộng thêm vào sự uy hiếp của tứ đại thần thú cho dù không thể công phá phòng ngự của thú nhân tộc ít nhất cũng có thể làm cho thú nhân không dám vọng động tái công kích mễ lan đế quốc Như là điều này quả là có điều kiện tiên quyết đó chính là dưới sự giúp đỡ của mấy chục vạn đại quân quân đoàn phương bắc của mình dưới sự yểm trợ của thánh quang thành tác dụng của tứ đại thần thú mới có thể phát huy đến mức tột đỉnh nhưng trước mắt diệp âm trúc lại đã điều phái tử tinh bỉ mông tứ đại thần thú đi vào bên trong cực bắc hoang nguyên đây quả thực chính là đi chịu chết cực bắc hoang nguyên tựa như một cái miệng lớn cắn nuốt mặc dù khổ người tứ đại thần thú to lớn hơn một chút chẳng lẽ là thật sự có khả năng chạy thoát khỏi số phận bị thôn phệ sao mã nhĩ đến y tuyệt không nhìn thấy được thành quả của tứ đại thần thú nhìn theo góc độ quân sự hắn cho rằng rõ ràng quyết định sách lược của diệp âm trúc lần này cực kỳ sai lầm có thể nói đúng là bị mất toi cái ưu thế vốn có của mình diệp âm trúc lạnh nhạt cười thay lời nói còn giang ro của mã nhĩ đến y nói ra quả thực chính là tự tìm cái chết đúng không mã nhĩ đến không có lên tiếng chỉ là sắc mặt lại trở nên càng âm trầm hơn âm trúc lạnh nhạt cười một tiếng nói nguyên soái trên phương diện này ta và ngài giống nhau ta chẳng những không cho rằng từ bọn họ tự đi tìm cái chết đồng thời ta còn cho rằng đây đúng là một cái cơ hội rất lớn hoàn toàn là cơ hội tốt có thể xoay chuyển tình hình chiến cuộc bất quá trước mắt mà nói từ bọn họ có thể thành công hay không cùng với chúng ta bên này cũng không có liên quan quá lớn nhưng mà chúng ta cần phải dùng hết khả năng cấp cho bọn hắn cơ hội để đạt đến thành công đây cũng là nguyên nhân vì sao ta bây giờ muốn tìm đến ngài nói thẳng thắn một lần mã nhi đến nhíu nhíu mày nói ngươi nói là muốn giữ chân thú nhân lại trong pháo đài lôi thần trùy sao diệp âm trúc gật đầu nói đúng vậy chỉ có dùng hết sức giữ chân chủ lực của hai đại bộ lạc thú nhân ở bên này mới có thể giúp cho tử bọn họ có thời gian và cơ hội nhiều hơn tại cực bắc hoang nguyên gây nên cảnh hỗn loạn nhằm thành lập uy tín và lực lượng thuộc về chính mình mã nhi đến y thở dài một tiếng ông cũng đứng lên nhìn vào chiều cao của thân người ông so với diệp âm trúc còn muốn cao hơn vài phân đi tới bên cạnh diệp âm trúc giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn âm trúc ngươi chính là quá xem thường thú nhân tộc rồi cuộc chiến ngày hôm nay ngươi đái lĩnh tướng sĩ cầm thành thu được thắng lợi mang tính chất lật đổ không sai nhưng nếu như ngươi xem thường pháo đài lôi thần trùy như vậy không lâu sau ngươi sẽ nhận lấy thiệt hại thật lớn diệp âm trúc sửng sốt một chút đối với pháo đài lôi thần trùy hắn biết chính mình làm sao cũng không thể nào so sánh với sự hiểu biết của mã nhĩ đến đi vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo nói thỉnh cầu nguyên soái chỉ bảo cho ta mã nhĩ đến nhi nói đặc tính tầng tầng lớp của của pháo đài lôi thần trùy sớm đã là tình thế một người giữ cửa ải vạn người na địch đừng nói bây giờ bên trong cứ điểm có trên trăm vạn đại quân thú nhân, cho dù chỉ có năm vạn người chấn thủ cứ điểm, chúng ta cũng không thể vượt qua lôi thành một bước. Nếu như cổ đế hạ định quyết tâm làm con rùa rút cổ không chịu ra, dù cho chúng ta mỗi ngày tấn công mạnh mẽ, cũng không cách nào ngăn cản hắn điều phái đại quân thú nhân tiến vào trong hoàng nguyên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mới vừa rồi ngươi nói hoàng kim quân đoàn của cổ đế rời khỏi cứ điểm tiến vào hoàng nguyên, ta cũng không kinh ngạc và cũng không ủng hộ việc tiến công vào lúc này. Diệp Âm trúc nhíu nhíu mày, pháo đài lôi thần trì đúng thật là khó có thể công kích như vậy sao? Má Nhĩ Ni gật gật đầu kiên định nói, pháo đài lôi thần trụy, đối với bất cứ bộ binh nào mà nói đều là cơn ác mộng, với tường thành cao trăm thước, căn bản không phải thông qua leo trèo là có thể dễ dàng lên trên được. Trên vùng trời của cứ điểm, mấy vạn sư thú cùng lôi điểu bộ đội đủ để quan sát chu đáo bất cứ động tĩnh nào của quân ta. Hơn nữa khi quân ta đang công thành, từ không trung tấn công chúng ta, dưới tình huống không có cách nào sử dụng ma pháp, dưới tình huống không có không quân cực mạnh, đối với bọn lôi điểu và sư thú này, chúng ta chỉ có ngắm nhìn mà than thở gây khó dễ cho bọn họ không có bất luận biện pháp nào chỉ cần thú nhân trên đầu thành có binh lính thủ vệ số lượng nhất định nào đó cho dù chúng ta điều động đại đa số cường giả tham dự công thành cũng sẽ không có hiệu quả gì tất nhiên nếu như cổ đế đang ở tại cứ điểm việc công kích cứ điểm sẽ trở nên càng không thực tế có lẽ hôm nay khi ngươi cùng hắn hai bên chiến đấu cũng không cảm giác được như hắn mạnh mẽ bao nhiêu nhưng ta vẫn có thể nói cho ngươi biết lôi thần trùy của hắn nếu như ở bên trong pháo đài lôi thần trùy phát động lực công kích đúng là tăng lên gấp bội lần so với lúc bình thường bên ta không có người nào có thể chịu được một kích kinh khủng đó của nó. nếu như lúc đầu không phải thuộc hạ của ta dũng cảm quên mình che ở trước thân mình ta, chỉ sợ rằng ngay cả ta cũng sớm đã chết dưới lôi chủy của cổ đế. diệp âm trúc chậm rãi gật đầu, hắn thừa nhận những băn khoăn lo lắng của mã nhĩ đế ni là hoàn toàn có đạo lý. đây là vị lão nguyên soái cùng thú nhân tộc tác chiến hơn 10 năm từ kinh nghiệm đúc kết được nói ra. trong âm thanh của mã nhĩ đế ni mặc dù có chút không hài lòng, nhưng ông vẫn còn nén được tinh khí của chính mình để giải thích, có thể thấy được tình cảm quý trọng của ông trong đó hồi tưởng lại lúc đầu khi lần đầu tiên gặp mặt mã nhĩ đến y cũng chính vị nguyên soái này bằng vào đấu khí cường đại trợ giúp chính mình tăng lên thực lực mặc dù bây giờ ý kiến của hai bên khác nhau nhưng trong lòng diệp âm trúc lại càng thêm ấm áp nguyên soái ngài nói rất đúng chính là ta suy nghĩ quá đơn giản chỉ có điều ngài có thể nói cho ta biết hay không đến tột cùng muốn thế nào mới có thể làm cho bộ đội của cổ đế và thú nhân hai đại bộ lạc dùng toàn bộ lực lượng để phòng ngự cứ điểm mà không dám tùy tiện rời đi đây diệp âm trúc khiêm tốn hỏi giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng vừa nói xong lại vừa hướng về mã nhĩ đến y kho người xuống bái theo lễ đệ tử nhìn thấy bộ dáng diệp âm trúc khiêm tốn thỉnh cầu chỉ giáo mã nhĩ đến y không nhịn được thầm than thở diệp âm trúc thân là cầm đế sở dĩ có thể thành công cũng không phải đơn giản may mắn như vậy người tuổi trẻ như hắn thế này đại đa số tràn đầy nhuệ khí cũng không có sự kiên nhẫn đó nhưng diệp âm trúc lại không giống vậy đang lúc tràn ngập nhuệ khí nhìn qua tâm tính hắn cũng ổn định như nhau cũng không có nóng này hấp tấp trầm ngâm trong chốc lát mã nhĩ đến y nói chỉ có hai loại tình huống có thể khiến cổ đế toàn lực chú trọng vào phòng ngự cứ điểm thứ nhất chúng ta công phá thành tường kiên cố cực kỳ của pháo đài lôi thần trùy làm cho phòng ngự của cứ điểm xuất hiện lỗ hổng như vậy có thể lập tức khiến cho cổ đế cùng cả thú nhân tộc phải cảnh giác thứ hai phá hỏng cấm ma lĩnh vực của pháo đài lôi thần trùy hoặc là lực công kích mạnh mẽ lôi thần trùy làm sục sôi màn lưới để tiêu tan đi chỗ dựa lớn nhất của cổ đế cấm ma lĩnh vực tàm tạm một chút ít nhất vũ kỹ cường giả quân ta còn có thể tạm tham gia vào trong chiến đấu nhưng là cổ đế đang ở trong cứ điểm lại thật sự là quá đáng sợ một khi hắn đứng ở trên đầu thành phát động một kích lôi đình linh động chính là phong bạo trùy quân ta căn bản không có cường giả nào có thể đến gần cứ điểm được diệp âm trúc một bên vừa gật đầu vừa nói ta hiểu được rồi nói cách khác chúng ta cần phải khiến cho chúng thật hoảng sợ mới có có thể đem toàn bộ đại quân của hắn cầm giữ lại trong pháo đài lôi thần trùy là như vậy sao mã nhi đến y gật đầu nói đúng vậy chính là như thế diệp âm trúc đứng lên nói nguyên soái ta muốn đi thử nghiệm thử xem sao mã nhi đến y sửng sốt ngươi muốn đi làm cái gì diệp âm trúc nhòe miệng cười nói ngài không phải đã nói chỉ cần có thể công phá tường thành của pháo đài lôi thần trùy cổ đế tất nhiên sẽ phải chú trọng đến việc phòng ngự bên này ta muốn đi thử nghiệm thử xem ngài yên tâm được rồi cho dù không cách nào thành công ta cũng sẽ toàn thân mà lui về mã nhi đến đi lúc này cũng không có khuyên bảo diệp âm trúc nữa bởi vì từ trên người diệp âm trúc ông cảm nhận được một cổ tự tin mãnh liệt ông đương nhiên tin tưởng diệp âm trúc có lực lượng đủ để tự bảo vệ mình gật đầu nói vậy ngươi nhất định phải cẩn thận Ta truyền lệnh cho quân đội tiếp ứng ngươi." Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, "Không cần đâu, lần này chúng ta xuất kích chính xác cũng không phải là bộ binh. Nguyên Soái, nếu như, ta là nói nếu như, kế hoạch của chúng ta lần này thật sự thành công, tử có thể trở thành chủ nhân của cộng đồng thú nhân tộc, ta hướng ngài cam đoan, chỉ cần ta còn sống một ngày, thú nhân tộc sẽ không tái xâm phạm Mễ Lan Đế quốc nửa bước. Nhưng là ta hy vọng Mễ Lan Đế quốc có thể lấy tiền tệ công bằng cùng thú nhân trao đổi lương thực. Ta nghĩ, quặng mỏ của cực Bắc Hoang Nguyên rất phong phú và cũng đồng dạng là nhu cầu của đế quốc, đúng không?" anh mắt mã nhĩ đến nhìn diệp âm trúc lại biến đổi ông không nghĩ tới diệp âm trúc lại có thể đã suy nghĩ xa như vậy ngay cả sự phát triển sau này cũng đã nghĩ tới chẳng lẽ hắn thật sự có lòng tin có thể làm cho tứ đại thần thú tại cực bắc hoang nguyên thu được lực lượng cường đại sao điều này thật sự có khả năng sao diệp âm trúc cho tới bây giờ không phải một người lỗ mãng nếu như mã nhĩ đến đi hoàn toàn biết những thành tích vang dội của hắn trước đây bây giờ tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn không có người nào so với hắn quan tâm đến sự an nguy của tử cung tứ đại thần thú hơn nữa dưới tác dụng của đồng đẳng bổn mạng khế ước một khi tử xảy ra mối nguy hiểm gì diệp âm trúc đều sẽ trước tiên cảm nhận được dựa vào không gian truyền tống ma pháp trận và thực lực chính mình diệp âm trúc tin tưởng trừ phi tử đúng là đối mặt với pháp lam thất tháp cùng một lúc các vị tháp chủ công kích nếu không hắn cũng tự tin có thể đem tử cùng tứ đại thần thú còn sống trở về lại còn như tổn thất của các bỉ mông cự thú lại không cách nào chiếu cố đến được đương nhiên đây chẳng qua là dự tính cho tình huống xấu nhất đối với thực lực của tứ đại thần thú diệp âm trúc có lòng tin hoàn toàn dù cho không cách nào thành công nhưng muốn ngăn chặn bọn họ chạy thoát, e rằng cực bắc hoàng nguyên còn chưa có lực lượng như vậy. cho dù là băng sâm cực kỳ kinh khủng đều không thể, càng không cần phải nói đến thú nhân bình thường. rời khỏi soái phủ, tay nhỏ bé của tô lạp có chút lạnh buốt lần nữa khoác cánh tay diệp âm trúc, thấp giọng nói: chúng ta thật sự phải đi sao? diệp âm trúc giơ tay kia lên nắm lấy tay tô lạp, dùng nhiệt lượng chính mình sưởi ấm nàng. đương nhiên, hành vi của hoàng kim quân đoàn thuộc bộ lạc lôi thần chỉ có thể chứng minh một chuyện: tăng thác tư đại ca đã bắt đầu hành động rồi. Huynh ấy nhất định mang đi toàn bộ bỉ mông cự thú của hai bộ lạc đó, số lượng ít nhất cũng trên 300. Như vậy lực lượng hùng mạnh này một khi cùng tử bọn họ hợp lại một chỗ, cùng nhau nổi dậy. Như vậy cho dù không thể nói là đánh đâu thắng đó, nhưng trong thế giới thú nhân tự bảo vệ cũng là dư dã có thừa. Chỉ có điều Hoàng Kim quân đoàn của cổ đế dù sao số lượng rất đông đảo, còn có Bạch Hổ quân đoàn của chiến thần bộ lạc. Chúng ta nhất định cần phải trợ giúp tăng thác Tư Đại Ca dùng hết khả năng tranh thủ thời gian, chỉ cần bọn họ tiến vào sâu trong cực bắc Hoàng Nguyên, tại bên trong thế giới rộng lớn đó cổ đế muốn tìm được bọn họ có thể gặp khó khăn càng gây go hơn nữa tô lạp gật đầu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai diệp âm trúc không biết tử bọn họ bây giờ thế nào rồi diệp âm trúc vuốt nhè nhẹ, nhẹ khuôn mặt mềm mại yêu kiều của tô lạp một thoáng tại trên trán nàng khẽ hôn một cái huynh cũng rất muốn biết trước đây không lâu huynh từng cảm giác được tử trải qua chiến đấu mặc dù rất ngắn ngủi nhưng huynh có thể phát hiện hắn đã dùng toàn lực huynh thật sự rất muốn đem hắn triệu hoán trở về nhưng huynh không thể làm như vậy tử có sự chọn lựa của chính mình bất luận hắn chuẩn bị làm cái gì Huynh cũng sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện. Tô Lập mỉm cười, tử có huynh làm huynh đệ như vậy thật sự rất may mắn. Diệp âm trúc mỉm cười nói, không, phải nói là có thể có hắn làm huynh đệ như vậy là của may mắn huynh. Hoặc là nói, ông trời trên cao đã an bài cho chúng ta gặp nhau, bản thân chúng ta chính là may mắn. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, tường thành của pháo đài lôi thần trùy và tường thành của cầm thành chúng ta so sánh xem, rốt cuộc cái độ cứng rắn kia tăng thêm đến cỡ nào. Giọng nói của hắn rất thoải mái. Không có đem việc tiến lên công kích pháo đài lôi thần trìy cho là chuyện thật sự trọng yếu chút nào bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2x audio